Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trình thám kinh dị, kinh thiên kỳ án, phần 7, tác giả Hà Mã, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của anh Tố. hàn phong ăn mì xong, đi tới phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường. Lưu Định Cường còn đang làm thí nghiệm, Hàn Phong cầm lấy báo cáo thí nghiệm bắt đầu đọc. Hạ Mạt nói Này, Hàn Phong lòng dài hôm nay làm sao vậy? Anh có phát hiện cô ấy có chỗ không đúng không? Báo cáo khám nghiệm tử thi viết Nam, thân cao 1m74 thể trọng 60kg nhóm máu o, gốc châu Á tuổi khoảng 30-32 đến 32. Hàn Phong nói Không có Hạ Mạt nói Nhưng từ khi anh đi ra Cô ấy không nói một câu nào về anh cả, thậm chí nhìn cũng không nhìn, trước kia đâu có như vậy. Nhưng trên một phần báo cáo khác lại viết, vết máu bọn họ phát hiện trên tường ngày hôm qua là nhóm AB, mà bộ lông trên thi thể người chết cũng không cùng nhận định với người chết. Hàn Phong nói, có lẽ mấy ngày nay quá bận rồn, cô ấy quá mệt mỏi rồi chăng? Anh tiếp tục xem báo cáo, hạ mạt bị bẽ mặt, im lặng đi làm thí nhiệm. Hạn Phong khép báo cáo lại nhìn Hạ Mạt. Tay trái cầm que thủy tinh, tay phải bưng cốc chịu nhiệt, đang khuấy chất lòng. Anh đột nhiên ngừng mắt nói. Kỳ thật lòng dài, tôi vẫn hoài nghi. Hạ Mạt cũng lưu định cường cùng xoay đầu sang. Hạ Mạt hỏi. Hoài nghi cái gì? Hạn Phong chân chứ nói. Cũng... Uh, cũng không có gì. Tôi hoài nghi cô ấy. Có lẽ đã thật sự yêu tôi rồi. Hạ Mạt lắc đầu từ chối cho ý kiến. Lưu Định Cường hắc hắc cười nói đòi thế, cũng chỉ có cậu Mới có thể nói ra được Hàn Phong hỏi Về báo cáo tôi qua, cũng chỉ có một chút như vậy sao Lưu Định Cường nói Tôi nghĩ vụ án tối qua Cùng vụ án chúng ta điều tra hiện tại không liên quan Có nên đặt vụ án tối qua sang một bên trước không Hàn Phong nói Không, không cần Anh tiếp tục làm việc của anh Bộ lông không phải của người chết Vết máu trên mặt đất cũng không phải Chẳng lẽ đều là của hung thủ? Khi ấy đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Định Cường nói Từ báo cáo khám nghiệm tử thi đến xem Thức ăn trong dạ dày của người chết Cơ bản đã tiêu hóa hoàn toàn Do đó thuyết pháp đã tử vong hơn 3 giờ Đáng để nghi vấn Trừ phi người chết chưa ăn cơm tối Còn nữa Tĩnh mạch của cẳng chân thi thể hơi cong ra Vết chai chân dày Hẳn phải là một người trường kỳ đứng làm việc Hạ Mạt nói Công việc phải đứng chẳng lẽ là khuôn vác, Lưu Định Cường nói. Còn nữa, vùng cơ thịt bên sườn ngón út tay phải của hắn vô cùng phát triển, hẳn là một người trường kỳ rèn luyện cơ phần đó. Người như vậy có thể là tuyển thủ tennis, tuyển thủ cầu lông, vân vân. Hàn Phong nói. Nhưng tôi không rõ, tại sao hung thủ phải dùng axit mạnh tiêu hủy cả tay người chết? Chẳng lẽ trước kia người chết từng có tiền án để lại dấu tay lập hồ sơ? Lưu Định Cường nói. Bộ lông có thể là từ nơi khác bay lạc vào, mà vết máu trên tường cũng không nhất định là được lưu lại vào tối qua. Muốn có nhiều đầu mối hơn so với trong tưởng tượng của tôi, cần càng nhiều thời gian hơn nữa. Hiện tại tôi đang làm thí nghiệm thành phần đám cho mà cậu mang về. Tôi đã tách ra nhiều loại vật chất. Có cho chế phẩm cổ giấy, có sợi bông, có sản phẩm hóa chất do con người tổng hợp, còn lại vẫn đang phân tích. Hà Mạt nói, thuốc nổ pha núi ngày hôm qua mang về từ khu mỏ thành phần so với thuốc nổ máy bay trực thăng đồ chơi mang theo rất giống nhau." Hàn Phong nói, "Loại thuốc nổ nitroamin trên thị trường nơi nơi đều có đúng không? Xem ra là chỗ này không còn thông tin gì nữa. Tôi đến chỗ Long Gia nhìn xem, chỗ cô ấy còn có thông tin gì?" Long Gia ngồi trước máy tính, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Khi Hàn Phong xuất hiện, cô đang xem tin nhắn trên điện thoại. Hàn Phong lặng lẽ đi tới phía sau cô, Vỗ vỗ vài cô, phản ứng đầu tiên của Long Dài là giấu điện thoại và túi sách, sau đó mới quay đầu. Hàn Phong nói, Cái gì vậy? Bí mật thế sao? Long Dài chỉnh tóc nói, Có chuyện gì? Nói mau. Hàn Phong nói, Tôi muốn xem báo cáo điều tra của mọi người mấy ngày nay. Lần trước báo cáo điều tra của cô với Lâm Chính cũng lấy ra luôn đi. Long Dài ôm một chồng báo cáo thật dày. Hàn Phong ngồi trên bàn bên cạnh Long Dài lật xem báo cáo. Một bên xem báo cáo, một bên nhìn lòng dài, anh nói Còn đang vì chuyện tối qua mà tức giận sao? Lòng dài nói Anh đừng có thế này nữa được không? Anh tới cùng nghĩ tôi thế nào? Anh cứ nói thẳng ra đi Hàn Phong nói Còn chưa tới lúc Sắc mặt anh trầm xuống nói Nếu thật sự tới lúc rồi Thì cô cũng không nên trách tôi nha Lòng dài nói Chẳng hiểu gì cả Ánh mắt của Hàn Phong sáng lên, anh thấy được Long Giai từng điều tra. Số di động thần bí Lâm chứng nhận được trước khi chết, có số đầu là 239, số đuôi lại là 2348. Hàn Phong suy nghĩ tìm tòi, mã số này hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Anh cầm báo cáo mỉm cười bỏ đi, nói với Long Giai. Tôi đem báo cáo này vào trong xem xét, không có vấn đề gì chứ? Long Giai nói, điều đã đánh số trang, anh chỉ cần không làm mất là được. Hàn Phong đi tới phòng thí nghiệm, Lưu Định Cường đang xem báo cáo sở sang lại tài liệu phân tích vũ khí thu được. Hàn Phong nói, Này, anh có biết ngoại trừ lý hưởng và hạ mạt ra, còn có ai biết nhà của tôi không? Lưu Định Cường nói, Cậu ở đó chẳng lẽ còn có cái gì đáng giá để khoe khoang sao? Ai mà thèm tiên truyền chỗ ở của cậu chứ? Hàn Phong nói, Ồ, vậy không có gì. Anh vừa mới đi tới cửa, Lưu Định Cường lại nói, bất quá... Hàn Phong đem đầu mối của cả vụ án từ trong báo cáo ra soát lại một lần nữa, viết hết lên giấy. Hàn Phong làm xong hết thảy những việc này, đã khoảng 4 giờ chiều. Lúc này lãnh kinh Hàn đã chạy về phòng điều tra hình sự. Ông nói, Có tin tức của Đinh Nhất Tiếu rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Hàn Phong nói, làm sao mà anh biết? bà giờ trước, Đinh Nhất Tiếu đã sử dụng điện thoại di động liên lạc với thuộc hạ của cả thông qua tín hiệu của thiết bị định vị truyền ra. Chúng tôi có thể khóa được vị trí của người sử dụng điện thoại di động, chuẩn xác trong phạm vi 200 mét. Đi thôi, lần này gã chạy đăng trời. Khi bọn họ chạy tới, đám người hướng thiên tề đã tới trước một bước rồi. Hướng thiên tề báo cáo. Bọn chúng tối qua chỗ này, đi rất vội vàng, có người đi đường nói chiếc Mercedes-Benz kia vừa mới đi chưa tới 10 phút, chúng tôi đã phái người đuổi bắt. Hàn Phong vừa nhìn, Trong phòng nhỏ, chăn gối hỗn độn, vỏ bia ném tư tùng, đồng lọc thuốc tứ tán. Trong phòng còn vương vấn mùi khói thuốc, anh lộ ra nụ cười lãnh khóc hỏi. Hắn lái Mercedes-Benz sao? Hướng Thiên tề nói. Đúng thế, loại xe này ở thành phố chúng ta chỉ có ba chiếc, vô luận ai cũng nhận ra được. Nhưng hắn không phải lái chiếc Mercedes-Benz đa dụng sao? Lãnh kinh hẳn nói. Bọn chúng nhất định đã đổi xe. Xe Mercedes-Benz nhỏ tính năng tốt hơn xe đa dụng chứ? Hạt Phong nói, Nhưng những món tiền kia đâu? Một xe tiền chúng mang theo đâu chứ? Lấy kinh hàn sừng sốt, bỗng dưng nghe Lưu Định Cường đang thu thập chứng cứ nói. Trên giường có bộ lông, có dấu tay. Ồ! Hạt Phong hoài nghi nói, Thật vậy sao? Hà Mạt cùng lòng dài báo cáo, chân tường có dấu vết ma sát, có vụn giấy, phòng bếp của dấu vết đã làm bữa tối, nhưng chỉ có một bộ chén đĩa. Hàn Phong nói, chẳng lẽ chỉ có một mình gã, à bát không đi cùng gã sao? Đám người Hàn Phong đang phân tích tình huống, hướng thiên tề thình lình đè lên tai nghe nói, cái gì? Đã đuổi kịp chiếc xe Mercedes-Benz kia? Tốt, lập tức chặn lại, bù trí chiếc ngại vật trên đường Thanh Huy. Hàn Phong hỏi, đường Thanh Huy, không phải đường bến tàu sao? Lệnh cái Hàn nói, không phải, Đường đó hẳn là đến cục cảnh sát Hàn Phong cười nói Không phải là gã định mang theo món tiền lớn Cách xù đó đến tự thú đây chứ Lúc này chỉ nghe hướng tiên tề nói Đã chặn lại Cái gì? Là xe của chính quyền thành phố Thế này là thế nào? Các cậu truy đúng hướng không đấy? Hướng tiên tề nói vài câu Rồi quay lại báo với lãnh kinh Hàn Bị lầm rồi Chiếc xe kia là của tòa thị chính Tài xế nói Văn phòng thành phố gọi điện thông báo hắn ở chỗ này chờ thị trường trình. Hắn đợi 10 phút thì được cho biết là sai địa điểm, bảo hắn quay về tòa thị chính. Thì ra là thế. Hàn Phong đột nhiên tỉnh ngộ. Lãnh kinh hàn nói. Thế này là sao? Bọn chúng chụp điện thoại nội tuyến của cơ quan chính phủ, thông báo cho chiếc xe Mercedes-Benz kia chạy đến chỗ này. Mà loại xe Mercedes-Benz kia của chính phủ vừa vặn giống hệt chiếc xe của bọn chúng. Bọn chúng dựa vào đó mà thu hút lực chú ý của mọi người, rồi sau đó lái xe đa dụng của mình rời đi. Lệnh Kinh Hàn nói, Chết tiệt, lại một chuyến trắng tay. Không đâu, chỉ ít gã đã từng đến đây, đã bại lộ một địa điểm ẩn thân rồi. Thỏ khôn cũng chỉ có ba hàng, tôi không tin là trong thành phố này nơi nơi đều có nhà của gã. Hàn Phong đi vào phòng bếp, nói với Long Dài, Các cô điều tra như vậy cũng vô dụng, nếu như là kẻ có năng lực phản điều tra, Bọn chúng có khả năng sẽ cố ý lưu lại đầu mối lưu mọi người. Muốn tra hãy tra những đầu mối ngầm. Cái gì có thể được xem như đầu mối ngầm đấy? Tỉ như... Anh giật ống dẫn nước ra nói với Long Giai. Kỳ nhíp. Anh từ trong ống dẫn nước kẹp ra một đoạn mì. Xem ra thật sự đã ăn uống ở chỗ này. Rồi tỉ như... Anh lại đem túi rác trong phòng bếp mở ra. Đem rác rưỡi bày trên mặt đất. Tỉ mì lục lọi. Lòng ra bịt mũi. Hàn Phong tìm trong chốc lát từ trong túi rác kẹp ra một vài sợi so với tóc còn nhỏ hơn. Lòng dài hỏi. Đây là gì? Tơ. Đồ mối này hữu dụng sao? Hàn Phong cười nói. Đem tơ này bỏ vào túi vật chứng. Để không giống sợi trên quần áo, tôi cũng không nghĩ ra trong này có chỗ nào có đồ vật như vậy. Cô nói xem vật thế này có hữu dụng hay không? Quy tắc kiểm chứng đầu tiên. Thứ gì không nên tồn tại ở hiện trường đều cần liệt vào đối tượng hoài nghi hàng đầu. Hoàn thành thu thập chứng cứ, mọi người lại trở về phòng điều tra hình sự. Nếu định cường cùng hạ mạt lập tức tập trung vùi đầu vào cẩn trường thí nghiệm. Lãnh kinh hàn nói Lại bổ nhà vào khoảng không? Thật sự là đau đầu mà. Hàn Phong cười cười Nhà vào khoảng không mới bình thường. Nếu vừa đi đã bắt được tôi cũng hoài nghi có thể là đinh nhất tiếu hay không đấy. Sao thế được? Anh hình như đã quên một người, kẻ đó ở bên trong chúng ta, nhưng vẫn luôn duy trì liên lạc với bọn chúng. là kinh hàn há hốc mồm, hồi lâu mới khép lại. Cậu không nói tôi thật sự cũng quên mất. Cậu là nói kẻ đó vẫn còn tiết lộ tin tức. E là vậy. Được thôi, cứ bảo bọn họ giao hết điện thoại di động ra đây, như vậy bọn họ sẽ không thể tiết lộ thông tin nữa. Không cần, tôi nghĩ tôi đã có một ít đồng mối. Sau khi trở về tôi vẫn luôn chú ý sự tình này. Không bao lâu nữa chúng ta có thể tìm được kẻ đó thôi. Cần gì vào lúc này đã thảo kinh xa. Anh biết tại sao chúng ta lại ngăn chặn được Đinh Nhất Tiếu ở khu mỏ không? Chẳng phải đã để gã chạy thoát rồi sao? Gã chạy được đó là vì tôi ngay từ đầu đã không để ý. Tôi cho rằng gã sớm đã đi mất. Ai dè gã còn chưa đi. Tính sai. Nhưng mà khi chúng ta đến, gã vẫn còn ở trong khu mỏ. Chứng tỏ là gã chưa nhận được tín hiệu. Căn bản cũng không ngờ từ chúng ta sẽ thành lình kiểm tra khu mỏ của gã. Đó chính là vì tính bất ngờ của chúng ta. Đình Nhất Tiểu vẫn cho rằng chúng ta còn đang vì xử lý sự kiện bạo lực mà đầu óc đại thường và ngay lúc khác thường ấy cũng làm cho người của bọn chúng phần công đến không kịp tiết lộ tin tức ra ngoài. Do đó, một khi nắm giữ chứng cứ tôi sẽ lập tức bắt kẻ nội gián kia ra. Vấn đề hiện tại chính là chứng cứ tôi còn chưa tìm được chứng cứ. Cậu đã biết là ai? Là ai? Có đúng là Long Giai không? Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?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 Hàn Phong tức giận nói Ai biết được, Đinh Nhất Tiếu bây giờ mới gọi điện mà Trên ô tô, Hàn Phong tranh thủ thời gian ngủ Khi lãnh kinh hàn lay tỉnh Anh, bọn họ đã tới một khách sạn Chủ khách sạn cái gì cũng không biết Nhưng phục vụ viên trực ca từng nhìn thấy một chiếc xe đa dụng màu đỏ, đã đi Mọi người lục soát ở khách sạn một phen không có phát hiện gì Chỉ có thể trở lại phòng điều tra hình sự Lãnh kinh hàn nói Đáng giận, lại đi chậm một bước Vô dụng, gặm mỗi lần gọi điện rồi lái xe đi. Cảnh sát các anh có những phương pháp gì? Bọn chúng đã sớm tìm hiểu rõ ràng rồi. Lâm Phạm và Hạ Mạt đều ngáp, nói ngủ trước quan trọng hơn. Lòng dài nói, chúng ta nên nhìn bản đồ xem. Từ phạm vi tín hiệu của hai lần này, cha tìm lộ tuyến hành động của Đinh Nhất Tiếu. Nó không chừng có thể tìm được đồ mối gì. Hàn Phong đi qua vỗ vai long dài thờ dài nói, tôi không muốn tiếp tục thay cô che giấu nữa. Cũng muốn gây sức ép cho tất cả mọi người không cách nào ngủ nổi. Như vậy để đính nhất tiếu thừa cơ trốn đi đúng không? Anh nói cái gì? Cái gì không muốn che giấu? Anh có ý gì hả? Lòng giái rất mờ mịt. Hàn Phong xoay người. Xin lỗi mọi người. Có một việc tôi là lãnh trưởng phòng của các anh đã thương lượng rất lâu rồi. Nhưng vẫn chưa nói cho mọi người biết. Tối nay, bí mật này phải vạch trần thôi. Đó là chúng tôi vẫn hoài nghi... Trong đội ngũ của chúng ta có một người thông đồng cùng kẻ chủ mưu phạm án lần này. Nói cách khác, trong chúng ta có nội gián. Hả? Hạ mạt há hốc miệng, lộ ra bộ dáng không thể tin được. Không thể nào, anh có phải đã nghĩ sai rồi không? Tôi cũng hy vọng tôi nghĩ sai rồi, nhưng rất nhiều sự thật trong vụ án này đều cho thấy hành tung của chúng ta bị đối thủ của chúng ta nắm giữ rất rõ ràng. Thứ nhất, khi tôi cùng lãnh trưởng phòng lần đầu tiên đến nhà anh ấy...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 là nhà sườn của Lương Hưng Thịnh. Khi chúng tôi đi điều tra thì tốt đẹp. Tại sao chúng tôi vừa rời khỏi bác cắt bảo vệ liền chết thảm? Hơn nữa, khi chúng tôi nửa đêm đi điều tra án còn bị người ta lần thứ hai đánh lén. Nếu không phải tôi tính cảnh giác cao, hôm nay đứng ở chỗ này phát biểu đã không phải là tôi và lãnh trưởng phòng của mọi người nữa rồi. Lạch Kinh Hàn ở một bên thấp giọng nói Đừng ở đó đem mình nó đến vĩ đại như thế. Hàn Phong cười nói tiếp Lần thứ ba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 Vừa rồi tôi đã nói rồi, người ẩn núp bên cạnh chúng tôi chính là cô, Long Giai. Hàn Phong chỉ vào tay của Long Giai. Long Giai mở to hai mắt, khoái miệng vì kích động mà run dày, cục kêu lên. Tôi không có, không phải tôi. Hạ Mạc cũng nói, có phải nghĩ sai rồi không? Không phải là Long Giai chứ? Lưu Định Cường cũng nói, tại sao cậu lại hoài nghi cô ấy chứ? Hàn Phong cười lạnh. Được rồi,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 Đêm hôm đó tôi và Lãnh trưởng phòng ở đâu? Lưu Định Cường liếc mắt nhìn Long Giai một cái. Không sai. Đêm đó Lãnh Kinh Hàn cũng không có tỏ vẻ đặc biệt muốn được căn nhà nhỏ chuyên dùng để làm việc kia. Nếu không phải đi cùng Lãnh Kinh Hàn và Hàn Phong đến đó, căn bản không biết Lãnh Kinh Hàn muốn ở đâu. Chuyện thứ hai cũng chính là chuyện nhà xưởng Lương Hương Thịnh. Khi ấy tôi nhờ Long Giai đi điều tra nhà xưởng của Lương Hương Thịnh, nhưng kết quả điều tra của cô ấy không có đồng mối gì. Cô ấy che giấu sự thật. Cô ấy không nói cho tôi biết nhà xưởng Lương Hương Thịnh có một dây chuyền sản xuất đã bị chuyển rời. Hơn nữa, sau khi chúng tôi đi thăm dò nhà xưởng của Lương Hương Thịnh, bác cát lập tức bị giết hại. Khi thật lúc đó tôi căn bản còn chưa phát hiện được gì. Nhưng lòng dài sợ tôi đã phát hiện bí mật của linh kiện, do đó lập tức thông báo cho hung thủ để y bố trí người sát hại bảo vệ, rời linh kiện đi. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Long dài. Khi bác cát đang hướng tôi nhắc tới dây chuyền sản xuất bị rời đi một cái, Cô đã hạ quyết tâm giết ông ấy đúng không? Mắt lông dài đỏ hoe, thấp giọng giải thích. Tôi không có, tôi không có. Đêm hôm đó cũng là một mình cô nhận được điện thoại của cục cảnh sát trước hết. Cô sớm đã biết bọn họ sẽ gọi đến, cho nên mới ở lại phòng điều tra hình sự chưa về đúng không? Mà chờ tôi với lãnh trưởng phòng tới hiện trường rồi, cô lại thông báo cho đồng bọn của mình để bọn chúng dùng đồ chơi nổ ô tô, muốn cho chúng tôi nổ banh sát. Cô thật là ác độc. Hàn Phong vừa nói vừa vung cánh tay. Long Dài ngấn lệ chỉ biết lắc đầu. Hàn Phong nói tiếp: chuyện thứ ba cứ mãi khiến tôi hoài nghi. Khi ấy lãnh trưởng phòng cũng ở đó, chúng tôi hỏi bà chủ nơi tôi ở, bà ấy nói có một nữ cảnh quan thân cao trường này, tóc ngắn đã tới. Tôi nói không sai gì chứ? Hàn Phong ra dấu so sánh chiều cao, lãnh kinh Hàn gật đầu, chính là chiều cao của Long Dài. Long Dài có thể túm tóc dài trong khăn trùm. Nhìn qua như là tóc ngắn, nhưng tôi không rõ, nhà của tôi chỉ có lãnh kinh hàn, Lý Hưởng, Hạ Mạt và Phan Khả Hân biết, Lòng Giai không biết tôi đang ở đâu. Hạ Mạt nói, đúng vậy, Long Giai không biết anh ở đâu. Lưu Định Cường cúi đầu trầm tư, Hạ Phong nói, nhưng có một việc các anh đừng quên, không nhất định phải từng đến mới biết được, có vài người năng lực biểu đạt rất mạnh, mà có vài người năng lực giải thích rất mạnh. Lý Hưởng và Long Giai vừa vặn chính là hai người năng lực biểu đạt mạnh mẽ và năng lực giải thích mạnh mẽ đó. Lý Hưởng, anh ấy từng nói rõ từng tận về Long Giai địa chỉ nhà tôi và hoàn cảnh trong nhà đúng không? Lưu Định Cường bất đắc dĩ gật đầu. Hàn Phong nói. Cho nên, người có thể làm được ba cái chuyện này chỉ có thể là Long Giai. Hạ Mạt nói. Không, không đúng. Chiếu theo lời cậu nói, cô gái phóng viên kia, Phan Khả Hân, cô ta cũng đáng nghi mới đúng.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 chính là Phan Thăng Quốc kia sao Đúng chính là chủ tịch của tập đoàn cửu Châu kia Phan Thắn Quốc tài sản của gia tộc bọn họ thật giữ phòng trừng khoảng từ 300 triệu đến 500 triệu nhưng hung thủ lần này mục đích không ngoài tiền nhưng các cậu biết không sau khi một người đạt tới một mức nhất định tiền đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một con số Phan Khả Hân là cháu gái duy nhất của Phan Thắng Quốc ngoài ra Phan Thăng Quốc không còn con cháu nào khác nữa Vậy Phan Khả Hân nó sẽ vì vài tỷ mà vứt bỏ cái trăm tỷ của nhà mình không thèm đếm xỉa sao? Điểm này rất khó đứng vững được đúng không? Hạt Phong nói tiếp, nhưng lòng dài, cô không giống. Cô xuất thân cô nhi viện từ nhỏ nghèo khổ mà thu nhập của phòng điều tra hình sự cũng không cao. Do đó nói cô vì kiếm được nhiều tiền mà chịu nguy hiểm cũng không có gì quá đáng chứ. Cô nói xem, bọn chúng đã đáp ứng cho cô bao nhiêu lợi lộc?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 Long Giai lúc này mới thay đổi sắc mặt. Hàn Phong nói. Nếu như từng gửi tin nhắn bằng điện thoại, chưa có thời gian xóa, với tin nhắn sẽ lưu lại trong di động. Cô nghĩ muốn sau khi trở về phòng ngủ sẽ xóa tin nhắn đúng không? Đã không còn cơ hội nữa rồi. Long Giai lục lọi lấy di động ra, lầm bầm nói. Việc này... không đúng. Tôi không biết nó sẽ... chẳng lẽ... Hàn Phong cầm lấy điện thoại, lục lọi nói. Là chỗ này điện thoại di động này gửi tin nhắn đến chủ số 239 xxx 2345. Các anh có lẽ rất xa lạ, nhưng tôi sẽ nói tiếp một mã số nữa. Các anh nhất định cũng biết. 239 xxx 2341. Còn ấn tượng gì không, Lâm Phạm? Lâm Phạm đột nhiên giật mình một cái. Đó là, đó là mã số của kẻ chủ mưu phía sau trò chuyện cùng với Đinh Nhất Tiếu. Chẳng lẽ giữa hai mã số này có gì liên hệ? Không sai.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 Tít tít, tít tít Sau khi bấm số Một thanh âm gấp gáp vang lên Thế nào? Chẳng lẽ bọn chúng lại phát hiện ra tôi rồi? Sao không nhắn tin? Này, nói chuyện đi Hàn Phong cực nhanh viết xuống giấy ba chữ Đè nhầm nút để long dai trả lời Mũi lông dài ê ẩm Cô nén nói Đè nhầm nút Đầu bên kia điện thoại nói Sao không cẩn thận như vậy? Bị phát hiện thì không ổn đâu Được rồi Tôi tắt máy đây Trong đại sảnh lặng như tờ Lâm Phàm, Lưu Định Cường Hàn Phong cùng lệnh kinh hàn Ai cũng nghe ra được Đây chính là đình nhất tiếu Thanh âm tắt máy chuyển đến Hàn Phong nói Vậy có còn gì muốn giải thích không? Lòng dài buồn bã nói Tôi không muốn giải thích nữa Tóm lại không phải tôi Các anh tin cũng được Không tin cũng được Giám đốc lãnh Anh có tin là tôi làm không? Hàn Phong ngắt lời nói Còn muốn ngụy biện? Tôi cho cô biết, người hoài nghi cô đầu tiên chính là ông ấy đấy. Lòng dai mở to đôi mắt bất lực, phẳng phất như không thể tin được đây là sự thật, lộ vẻ sâu thảm hỏi. Thật thế sao? Giám đốc lãnh. Lãnh kinh hàn đau lòng nghiêng đầu đi, rồi đáp. Đúng vậy. Lòng dai nhìn những người xung quanh như Lâm Phàm, Lưu Định Cường hạ mạt hỏi. Các anh, các anh thì sao? Các anh tin là tôi làm sao?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 Chúng tôi sẽ không xử oan cô. Hàn Phong không khách khí nói. Nói màu mé như vậy làm gì chứ, Long dài. Từ giờ trở đi, chúng tôi muốn hủy bỏ vũ trang của cô, đồng thời tạm giam cô. Có thể không còng tay cô, nhưng một ngày 24 giờ cô phải chịu sự quản chế của nhân viên chúng tôi. Chờ vụ án kết thúc, chúng tôi sẽ cân nhắc mức hình phạt mà khép tội cô. Lòng dài không phản kháng, đã vào phòng tạm giam trước. Lấy kinh hàn than thở nói. Ôi tối nay tôi ngủ không ngon được nữa rồi. Đây là chuyện tốt mà. Cuối cùng đã bắt được con quỷ bên trong. Tôi có thể ngủ ngon rồi. Hàn Phong ngã một cái. Lại kinh hàn hỏi Hàn Phong. Đúng rồi, cậu làm sao biết tin nhắn điện thoại cô ấy gửi còn chưa bị xóa đi chứ? Rất đơn giản, nhưng tôi không kể cho anh đâu. Ngày thứ hai, Hàn Phong lại ngủ thẳng đến khi vầng dương sắp tới đỉnh đầu mới tỉnh dậy. Lại kinh hàn nói. Chúng tôi lại giám thị tín hiệu di động gấp 3 lần, bởi vì sợ bắt không được, do đó cũng không đánh thức cậu. Vậy xem ra không có tiến triển rồi. Đừng nói là các anh giám thị cả hai tín hiệu di động đó nha. Đúng vậy, tên đính nhất tiểu kia quả nhiên dùng hai điện thoại di động để gọi. Lần thứ hai khi gã gọi lòng dài, chúng tôi đã nắm chắc khả năng tin tức của lòng dài đã bại lộ. Gã ở bên trong xe bấm điện thoại, chúng tôi mỗi lần đều đuổi không kịp gã. Vốn định giám thị khắp nơi, bố trí chứng ngại vật ở trên đường. Nhưng mà nội thành đã xuất hiện vài vụ bạo động, đã phân tán binh lực của chúng ta rồi. mình nhánh cảnh sát bên kia còn đang điều tra vụ án liên quan đến cơ quan chính phủ. Quân đội thì đặt trọng điểm thủ hộ và theo dõi tại các bến tàu. Tiền kia, ấy vậy mà có thể công khai đi lại tự nhiên ở nội thành. Gã không ngoài khả năng đang muốn kéo tình nhân của các anh suy sụp. Sau đó, gã có thể bình an mà từ bến tàu ra khơi. Hơn nữa hiện tại điện thoại di động các anh đang giám thị, đến tuột cùng có phải là Đinh Nhất Tiếu lái xe không còn chưa rõ ràng đâu. Gã có thể giao điện thoại cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa bố trí một chiếc xe đa dụng màu đỏ lưu kéo tầm mắt của cảnh sát. Lưu Điện Cường cầm một phần tài liệu sang hỏi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy bị gã dẫn dắt đến chạy đông chạy tây thế này mà. Hạt Phong nói. Kỳ thật, mục đích thực sự tôi trở về lần này cũng không phải là bắt Đinh Nhất Tiếu.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 Cảy lập kế hoạch phía sau màn, chẳng lẽ cậu đã biết là ai sao? Hàn Phong cười lạnh. Không sai, tôi đã biết đại khái rồi, nếu không tôi đến Thượng Hà để làm gì chứ? Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì hả? Lại để cho gã ta chạy thoát? Lâm Phàm cùng Hà Mà trở lại, trên mặt ngập tràn thất vọng. Hàn Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái nói tiếp. Vụ ăn này, kẻ lập kế hoạch phía sau màn lợi dụng thủ pháp của bạch tông tội, Đem những người của ngân hàng Hàng Phúc và những người có liên quan đến sự việc này lần lượt chết chết. Đại khái chuẩn bị thu gom khoảng hơn 30% cổ phiếu, dự định khi chứng khoán lưu thông bán tháo toàn bộ, như vậy có thể hưởng lợi khoảng hơn 300 triệu. Người chết đầu tiên là cha của Trang Hiểu Quân, Trương Khánh Long, tổng giám đốc tài vụ của tập đoàn Hạnh Phúc. Cái chết của ông ta là hậu ăn, bởi vì bản thân Trương Khánh Long có bệnh tim, do đó bọn chúng thiết kế rất xảo diệu. Ngay cả cục cảnh sát thành phố T cũng không tra ra đầu mối.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 Theo thời gian sửa cổ phần toàn diện càng ngày càng gần, bước tiến của hung thủ cũng lúc càng ngày càng nhanh. Nếu chúng ta chỉ ở thành phố Hát nghĩa biện pháp bắt đình nhất tiếu, vậy kẻ chủ mưu chân chính rất có khả năng đã chuyển khoản tài sản kích xu kia đi rồi. Mấy ngàn vạn trong tài đình nhất tiếu, cùng 300 triệu của cả vụ ăn này so ra chẳng tính là gì cả. Lâm Phạm nói Mặc dù chúng tôi cũng đã nghe lãnh trưởng phòng nói tình hình điều tra của các anh ở thành phố T, nhưng chẳng phải là các anh vẫn còn chưa kết luận sao? Thế cùng kẻ chủ mưu phía sau màn là ai chứ? Hàn Phong quan sát từng người. Nếu Long Giai còn ở đây, tôi cũng không dám nói. Bất quá hiện tại tôi có thể nói cho các anh biết, kẻ chủ mưu chân chính phía sau màn, chính là chủ tịch đương nhiệm của ngân hàng Hằng Phúc, Giang Vĩnh Đào. Mà người thấy ông ta chủ tính âm mưu giết người là giám đốc khách hàng của bọn chúng, Vu Thành Long. Hả? Sao lại là hai người bọn họ chứ? Sao lại có thể chứ?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 yêu cầu ông ta bán ra cổ phiếu tập đoàn, đồng thời nhường lại ghế chủ tịch này. Giang vệnh nào nếu không khống chế được nhiều cổ phần hơn, ông ta sẽ ngã vào đáy cốc. Và hơn nữa, người nhà của ông ta cũng đều sắp xếp đến nước ngoài rồi. Xem ra là ông ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị chạy. Hơn nữa, chỉ có ông ta mới biết được quyền cổ phần khi nào tiến hành cải chế. Cũng chỉ có ông ta mới có năng lực khống chế tiến triển của cả vụ án. lại Kinh Hà nói, Nhưng mà không phải là bảy tông tội sao? Hình như cậu chỉ mới nói có 5 người. Không sai, bởi vì còn có một người chưa bị giết, chúng ta cũng không biết mục tiêu kế tiếp của chúng là ai. Vậy, khi ở cảnh cục thành phố T, cậu cũng từng nói, không có loại thuốc nào không thể làm cho một người tử vong chỉ trong vòng một phút, mà nửa giờ trước lại không chút phản ứng nào. Vua Thành Long làm thế nào để giết chết được Tôn Hướng Hiền? Ngày đó tôi đã quyền có loại thuốc thế này, thuốc nhộng, lúc ấy tôn hướng hiền bị rơi vào trạng thái vô thức, ngay cả ăn uống cũng phải dùng ống truyền. do đó đem viên thuốc nhộng này thông qua ống truyền dẫn vào bụng tôn hướng hiền. trước nửa giờ dịch vị chưa làm tan chảy viên thuốc nhộng, cho nên chưa có phản ứng độc tính. nhưng viên con nhộng một khi đã vỡ một lỗ nhỏ, độc tố chí mạng rất nhanh có thể tiến vào máu. hơn nữa thân thể tôn hướng hiền khi đó bị rơi vào hoàn cảnh cực độ suy yếu, một biến hóa nhỏ thôi cũng có thể gây ra tử vong cho ông ta. một khi tim ngừng đập. Máu cũng ngừng lưu thông, cho nên độc cũng chưa lan rộng toàn thân Điều tra máu ngoại vì đương nhiên không có hiệu quả gì Vậy hiện giờ chúng ta đến thành phố T trước sao? Khoan, việc này Để tôi nghĩ đã Lòng dài có nói gì không? Không có, cô ấy một mực Không chịu thừa nhận Nhưng cô ấy cũng không có cách nào giải thích được nguyên nhân của số di động kia Lãnh Cảnh Hàn lắc đầu Chúng ta đi nhìn xem đồ đạc của cô ấy đi Có lẽ có thể từ trong đó phát hiện ra thứ gì? Lâm Phạm nói Chúng tôi đã điều tra qua Vì trong đó không có phát hiện gì đặc biệt Cũng chỉ có máy tính của cô ấy Nhưng bản thân cô ấy lại là một cao thủ Chúng ta không mở ra mật mã của máy tính cô ấy Cô ấy cũng cự tuyệt tiết lộ mật mã Bây giờ vẫn chưa thuyết phục được Hạt Phong nói Vậy à? Chúng ta đi xem nào Đang nói điện thoại vang lên Lấy kinh hẳn nhấc máy nghe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 Có thể mở rồi Lâm Phạm nâng cổ tay nhìn đồng hồ 1 phút 30 giây So với giải mã phần mềm còn nhanh hơn Lâm Phạm nói Sao mà cậu làm được Hạt Phong nói Hiện tại cần hỏi loại vấn đề này sao Anh mở máy tính của cô ấy ra xem thử đi Anh đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Lâm Phạm Lâm Phạm không khỏi càng thêm kỳ quái nghi thầm Chính cậu mở ra nhìn không được sao Tại sao còn muốn tôi đến nữa nhưng anh ta vẫn mở máy tính ra bắt đầu tra trong bộ duyệt tìm lâm phạm nói như thứ này là những website cô ấy vẫn hay thường xuyên xem đây là bưu kiện cô ấy nhận như thứ này là bưu kiện cô ấy gửi đi cô ấy phần mềm tin nhắn tức thời liên lạc với người khác MSN cô ấy đều không dùng nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt cả hạt phong hỏi cô ấy có sở thích gì đặc biệt không lưu định cường nhớ lại nói đúng rồi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 Câu đố Long dài đã giải không ít. Cô thường đoán nhất là một loại trò chơi đố chữ gọi là Sudoku. Hàn Phong nói. Nguyên lai like là trang đố chữ, ngược lại rất dễ dàng dùng để truyền tin tức đấy. Lâm Phạm nhìn chăm chăm màn hình hỏi. Những thứ này là gì? Chúng ta căn bản không biết. Đây là trò chơi gì? Hàn Phong trước mắt nói. Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết. Hạ mặt nói. Sudoku là một loại trò chơi số liệu do một nhà số học châu Âu vào thế kỷ 18 tên là Leonhard Euler phát Minh. Cần dùng một ít phương pháp số học, tựa như là chơi Rubik vậy. Thoạt nhìn rất đơn giản, muốn hoàn thành thật sự là không dễ dàng. Gần đây trên mạng tương đối lưu hành. Lưu Định Cường nói, Nó nghe chút xem, là chơi như thế nào? Lâm Phạm cũng nói, nói nghe một chút đi. Hạ Mạt nói, Từ 9 ô vuông nhỏ hợp lại thành một hình vuông.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 Hơn nữa trong mỗi một hàng ngang và mỗi một hàng dọc không thể xuất hiện số liệu giống nhau. Lâm Phạm nhìn trò chơi sudoku lòng dài đã hoàn thành trước đó nói. Ở đây có một bảng số liệu mới phát tới, là ngày hôm qua. Cậu nói xem ở đó sẽ có tin tức gì. Hạt Phòng nói, nếu như là số mật mã, trái lại có thể truyền tải một ít tin tức. Xem cái cổ đã hoàn thành trước đó sẽ biết. Lâm Phạm tủy tiện truyền ra một bảng lòng dài đã điền xong. Hạt Phòng nói.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 Lưu Định Cường nói Cô ấy thích đọc sách máy tính Hạt Phong nói Sao cái gì anh cũng biết vậy Lưu Định Cường thật thà cười Lâm Phạm nói Cậu không biết đâu Anh Cường của chúng tôi bình thường đều làm thí nghiệm trong phòng điều tra hình sự Là người chuyên nghiệp nhất Trong chúng ta bất kể là cuộc sống thói quen của ai Anh Cường đều hiểu rõ nhất Hạt Phong nói vậy mau tìm bộ sách đó của cô ấy đi Hà Mạn vội vàng đi lấy sách Chỉ chốc lát sau, hạ mạt ông đến một phòng sách thật dày, tất cả đều về máy tính, Hàn Phong nói. Tìm một chút, nhìn xem một thứ gì như là mã ký tự không? bốn người bắt đầu tìm kiếm trong bộ sách của Long Dài. Lưu Định Cường có phát hiện đầu tiên, anh ta từ trong một quyển bộ sưu tập thông tin máy tính rụ ra một tờ giấy, kinh hỉ nói. Ở đây có mã ký tự nè, tuy nhiên toàn là chữ. À, có một tờ nữa. Lâm phàm cũng đã có phát hiện, chỗ này của tôi cũng có. Hạ Mạt nói, chỗ của tôi cũng có hai tờ. Hàn Phong giơ tay lên nói, Trong tay anh Cường ba tờ, chỗ Lâm Phàm hai tờ, chỗ Hạ Mạt hai tờ, chỗ này của tôi có hai tờ, tổng cộng có chín tờ mã ký tử, hiện giờ đã đủ rồi. Mã ký tự đã có và chúng ta thử bẻ khóa mật mã xem. Lúc Định Cường nhìn số liệu trên máy tính hỏi, Số liệu này không hề có quy luật, làm sao để bẻ đây? Hàn Phong nói, tôi đã nói rồi.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 Có thể thuần thục nắm giữ 500 chữ Hán, có thể giải thích tất cả mọi chuyện trong xã hội. Có thể nắm giữ thuần thục 1.000 chữ Hán, có thể làm nhà văn. Nắm giữ thuần thục đến 2.000 chữ Hán, có thể làm nhà tư tưởng rồi. Nếu đã có thể nắm giữ thuần thục 5.000 chữ Hán, đó chính là triết nhân. Lưu Định Cường bật cười hạ hả nói, Vậy Hàn Phong, cậu đã nắm giữ được bao nhiêu chữ Hán rồi? Tôi... Tôi đã sớm vượt qua hơn vạn chữ Hán rồi. Lâm Phạm nói, Phá giải mật mã đi. Hạ Mạt nói Nhưng mà trên mã ký tự này không ghi rõ tờ nào là trang thứ nhất, trang thứ hai mà. Chúng ta làm sao phá giải? Hạt Phong nói Cậu thật là ngốc. Có ai như cậu không? Đem cả 9 tờ xem như trang đầu mà thử một lần. Đem tổ số liệu mật mã thứ nhất tương ứng với chữ kia viết ra. Theo thứ tự loại suy Nhiều nhất 9981 lần nhất định sẽ có một câu nói lưu loát. Vậy nếu như không thành một câu nói lưu loát thì sao? Vậy chứng tỏ mật mã chúng ta phá giải không đúng Bắt đầu đi Bốn người cùng nhau hành động Chính chữ trước đó gộp lại cùng nhau đều không có ý nghĩa Nhưng khi thử đến câu 59 Liên lấy được một câu thế này Thông báo lãnh kinh hàn đến công xưởng lương À đây là Tất cả mọi người đều kinh sợ Lưu Định Cường nói Quả nhiên là mật mã Hạt Phong nói Nếu đã biết trình tự của trang mã ký tự rồi Vậy chúng ta sẽ thử lại một tổ số liệu đi. Bọn họ lại chọn ra vài bằng sudoku, lần này tổng cộng đến 39 số liệu, vẫn như cũ dựa theo cách chia 3 chữ một tổ, liền có được 13 chữ Hán. Nghĩ cách thám thính nhà Hàn Phong đã chuẩn bị tốt rắn độc. Lâm Phạm nói, Đáng giận, thật sự là lợi dụng Internet để truyền đạt tin tức sao? Thật chẳng có chúng ta vào đâu, chúng ta cũng không chút hay biết gì. Hàn Phong nói, Hiện tại nói cũng vô dụng, chúng ta phải hoàn thành trước những bản sudoku gần đây, đó mới là quan trọng nhất. Hôm qua vừa mới phát tới tin tức, bọn chúng muốn nói gì với Long Giai đây? Lâm Phạm nói, Nhưng mà chúng ta lại không chơi loại trò chơi đếm số điền bảng này, phải làm gì bây giờ? Lưu Định Cường nói, Việc này cũng khá dễ mà, rất nhanh đã điền được rồi, để tôi. Hạ Mạt nói, Tôi cũng chơi, để tôi. Hạt Phong nói, Đừng cãi cọ, mỗi người chép một bảng sudoku, mọi người cùng nhau động não như vậy sẽ hoàn thành nhanh hơn. Lai Kinh Hàn đi tới hỏi, Hàn Phong, làm sao vậy? Tra được gì chưa? Chúng tôi đã điều tra được bọn chúng lợi dụng internet để trao đổi tin tức bí mật, đang chuẩn bị phá giải tin tức ngày hôm qua gửi tới. lại Kinh Hàn nói, vừa rồi biển lão quách câu điện đến, nói là phát hiện hành tung của đính nhất tiếu, bọn họ đã phái người đi thăm dò, mặc dù biết khả năng không lớn.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 chẳng phải sẽ bố trí chướng ngại vật phong tỏa dọc theo đường xuất động cảnh lực truy đuổi vây bắt sao? Đúng vậy, nhưng anh xem con đường gã đi này. Nếu ngồi du thuyền qua cầu lớn đổ ra biển thì sao? Du thuyền vốn là du lịch vòng quanh và hướng vào đất liền. Nhưng nếu vào biển, phía trước quả thật không có trạm kiểm soát gì. Cậu là nói gạ muốn từ sông đổ ra biển sau đó lại theo biển bỏ trốn sao? Nhưng tiền thì làm sao đây? Đúng rồi, gạ mang theo số tiền mặt lớn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 Vậy Abad đâu? Từ tình huống giám thị của chúng ta nhiều ngày nay đến xem, bọn chúng chính là như hình với bóng mà. Cậu là nói, Đinh Nhất Tiếu lưu lại giấy mực in chỗ đó chỉ là giả, tiền sớm đã bảo Abad chuyển đi. Đinh Nhất Tiếu chỉ có một mình, không ngoài mục đích thu hút sự chú ý của chúng ta, làm cho bọn chúng dưới tình huống không thể nhận thấy được an toàn rời bến đồng thời mang theo số tiền đó. Nhưng mà trứng gã thì sao đây? Đinh Nhất Tiếu cũng không phải đèn cạn dầu, Gã không thể không muốn chỗ tốt Mà phải bận rộn chạy loạn một phen vô ích chứ Đừng có gấp Hãy ngày tôi nói hết Tính nhất tiếu đơn độc một mình Không mang theo tiền mặt gã càng dễ dàng lần trốn Cũng dễ dàng đào tẩu hơn Gã hiện tại cho dù muốn đến Tuyến biên phòng ra nước ngoài Cũng không phải không có khả năng Thế nhưng như lời anh đã nói Gã không có khả năng vứt bỏ số tiền này Đó là mục đích cuối cùng của gã Do đó tiền nhất định đã được chuyển đến nơi an toàn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 Chờ một chút, vẫn chưa thể xác định gã có chọn bến tàu đông phương quốc tế hay không, nếu tùy tiện tập trung binh lực, có khả năng bị bọn chúng từ một bến tàu khác đột phá. Vậy phải làm sao đây? Vậy chúng ta sẽ xem thử lâm phạm bọn họ đã phá giải được bí ẩn trong trò chơi Sudoku kia chưa? Dù sao thì Long dài cũng là một phần tử trong bọn chúng, cũng không thể bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn chứ. Bọn chúng còn phải phòng ngừa Long dài bán đứng bọn chúng mà. Lê Kinh Hàn lao ra khỏi phòng hỏi. Các cậu điền đến đâu rồi? Lưu Định Cường đầu đầy mồ hôi nói Thoạt nhìn đơn giản, thứ này quả thật khó phá giải Chỉ cần mỗi một hàng ngang cùng mỗi một hàng dọc không được có số liệu trùng lập cũng đã rất thử thách rồi Còn muốn yêu cầu trong mỗi ô vuông của khung 9 ô không thể có số liệu trùng lập So với tôi làm giám định còn khó hơn Lâm Phạm ném bút nói Không làm nữa, đây căn bản không phải là thứ con người có thể điền được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 Cậu cũng giúp đỡ xem sao đi chứ. Anh đâu phải là không biết. Mấy thứ này tôi quả thật không được. Không bằng trực tiếp hỏi Long Giai. Đúng rồi. Long Giai bị các anh ra ở đâu? Long Giai đang ở ký túc xá của cô ấy. Tôi mang cậu đi. Vậy các cậu... Yên tâm. Cho dù chúng ta đi rồi quay về, bọn họ chưa chắc đã phá giải được câu đố của Sudoku. Lâm Phạm nói. Đừng có khinh người. Hàn Phong ha ha cười cùng lãnh kinh hàn đi ra cửa. Long dài đang ở trong ký túc xá nhân viên của cục cảnh sát, hiện tại hết thầy như chưa từng thay đổi, chỉ là cửa có thêm hai gã cả cảnh sát. trong nhà Long dài cũng từng bị lục soát, cô đang sửa sang lại phòng, nhìn thấy hai người thuận miệng nói: tôi đã nói rồi, cái gì tôi cũng không biết, các cảnh rốt cuộc còn muốn hỏi gì? Hàn Phong lấy ra bảng sudoku đám người lâm phạm đã vẽ, nói với Long dài: mời cô giải thứ này cho chúng tôi. Long Giai vừa nhìn nói, đây là gì? Sudoku, tại sao đưa nó cho tôi? Hàn Phong nói, đây chính là chứng cứ tốt nhất để chứng minh cô vô tội, cho nên nhất định hãy hoàn thành nó, nhất định phải tự mình tính, nhất định phải tính đúng đó. Trong lòng lạnh tính Hàn sừng sốt thầm nói, thằng nhóc Hàn Phong này lại đùa cái gì nữa đây? Số liệu Long Giai điền chính là phương thức liên lạc bí mật của bọn chúng, vậy chỉ có thể chứng minh Long dài có tội chứ? tại sao lại chứng minh Long Gai vô tội? Long Gai nói, vậy được rồi, tôi thử xem. Ờ, cái này khá khó, thuộc về sudoku cấp độ khó, cho tôi một ít thời gian. Lãnh kinh Hàn nói, chúng ta đã không còn thời gian nữa, cô nhất định phải hoàn thành nó trước khi trời tối. Hàn Phong kéo kéo áo của lãnh kinh Hàn nói, này, đi ăn cơm. Lãnh kinh Hàn sững sốt nói, sao vậy, cậu? Cậu còn chưa ăn cơm à? Hàn Phong hai tay chống nạnh một cái nói Tôi vẫn ngủ ở phòng điều tra hình sự của các anh Anh cho tôi ăn cơm hồi nào đâu? Lê Kinh Hàn vỗ đầu nói Hỏng bét Giờ cơm trưa cậu còn chưa dậy tôi quên mất Hiện tại tôi nào còn tâm tư cùng cậu đi ăn cơm Cho cậu 10 đồng này Tự mình ra ngoài ăn đi Hàn Phong cười lạnh nói 10 đồng? Ăn mì gói à? Anh cũng thật là keo kiệt quá đấy Lãnh Kinh Hàn nói, đừng có lộn xộn. Hàn Phong lạnh lùng nói, là anh nói đấy, tôi đi ăn đây. Ây da, chờ một chút. Lãnh Kinh Hàn dường như nhớ ra gì đó, lập tức lục túi quần, cuối cùng tìm một tờ tiền trị giá trăm tệ, cung kính giao cho Hàn Phong. Lòng dài chú ý tới, Hàn Phong đi rồi, Lãnh Kinh Hàn lau mồ hôi trên trán Lòng dài lấy ra một quần sổ tay và một cây bút, bắt đầu tính toán. Cô hỏi, Lãnh Trưởng phòng Tại sao Dung Túng chịu đựng cho tên kia tự do lang thang ở phòng điều tra hình sự? Lãnh Kinh Hàn nói Hả? Cô là nói chuyện ngủ của cậu ấy hả? Cô không biết đâu, tên kia nhất định phải ngủ đủ giấc Nếu không ngủ đủ cậu ấy sẽ không có tư duy nhanh nhẹn nữa Long dài nói Tại sao anh phải cho tiền anh ấy? Chẳng lẽ anh nợ anh ấy cái gì sao? Lãnh Kinh Hàn nói Ôi, cô không biết đâu Cái tiền kia trong mắt cậu ta căn bản không có cái mà chúng ta gọi là chính nghĩa và đạo đức. Nếu không cho cậu ta tiền, cậu ta sẽ làm ra cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Lách kinh hàn không khỏi nhớ tới lúc mới bắt đầu vụ án. Chuyện mời Hàn Phong ăn cơm, tiền kia chơi xấu làm trò thoát y phục trước mặt nữ phục vụ viền. Nghĩ lại thì ông nhịn không được cười thành tiếng. Lòng dài vừa tính toán vừa hỏi. Cư nhiên là một người như vậy. Các anh làm sao mà quen biết nhau? Lách kinh hàn rơi sâu vào trong hồi ức.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 Lê Kinh Hàn phục hồi lại tinh thần Lúc này mới nhớ tới là mình đang đối thoại Cùng một đối tượng tình nghi Người này chỉ từng là thuộc hạ của mình Ông đáp Cô truyền tâm giải đề đi Nếu còn cơ hội có lẽ sau này cô sẽ Có lẽ không có cơ hội vẫn tốt hơn Ông mơ hồ không nói rõ Lại lắc lắc đầu Tựa hồ không hy vọng đoạn trải nghiệm họ Bị người khác nhắc tới Xem ra bí mật trên người Hàn Phong So với trong tưởng tượng của mình còn lớn hơn Lòng dài nghĩ như thế, không khỏi lộ ra nụ cười mỉm. Lạc Kinh Hàn nhìn vào trong mắt, lòng cũng chẳng ngập nghi hoặc. Theo lý mà nói, nếu một nội gián bị tố giác, cô ấy phải cảm thấy khẩn trương, khủng hoàng mới đúng. Nhưng lòng dài lại đang cười, căn bạn không giống như bị trở thành đối tượng tình nghi. Thế này là sao đây? Một chiếc xe đa dụng màu đỏ, ngừng ở bên bờ sông. Một người đàn ông thân hình cao lớn, tầm vóc lực lưỡng từ trong xe bước ra. Gã rừng chân ở bờ sông,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 Hết thảy thuận lợi. Tiếng kim loại nói. Tốt. Ngày tối này, xuất phát từ chỗ kia, di chuyển theo hướng đông trách về Nam 19 độ. Đến lúc đó sẽ có một thuyền chở dầu của dân Panama ở vùng biển quốc tế tiếp ứng cho các anh. Chúc anh thành công. Gát đàn ông nói. Hội đồng quản trị của các anh hẳn đã kết thúc rồi nhỉ? Tôi đã nghe từ truyền hình, nói công ty của các anh qua điều tra, hình như không phát hiện vấn đề gì. Hiện tại giá cổ phiếu lại bắt đầu kéo lên. Anh hẳn là nên rời khỏi thành phố T rồi chứ Bây giờ anh đang ở đâu Thanh âm kim loại ha ha cười nói Anh đoán xem Một bữa cơm này của Hàn Phong Ăn chừng hai tiếng Nhưng khi anh trở về Lòng dai vẫn chưa phá giải được câu đố kia Hàn Phong lươn tiếng gọi hai vị cảnh sát canh cửa nói Tôi đã về rồi Khổ cực cho các anh quá Thật giống như hai cảnh viên kia Đang thay anh giữ dùng thứ gì vậy Lấy kinh hàn nghe thấy tiếng của anh đi tới cửa lại nhìn thấy Hàn Phong đột ngột vùng đấm tay, chuẩn bị niệm một cảnh viên trong đó, cảnh sát kia tùng lấy cổ tay của Hàn Phong hỏi, Cậu muốn làm gì? Hàn Phong nói, xem thử là các anh có mặc áo chống đạn không? Cảnh viên bên cạnh nói, có kiểu xem như cậu sao? Hàn Phong cười nói, tôi đã nhắc nhở các anh rồi, nhất định phải chú ý đó. Lấy Kinh Hàn vét tay gọi Hàn Phong sang, sau đó nhìn lông dài, hỏi Hàn Phong, cối còn chưa giải ra. Vừa rồi hỏi Lâm phàm bọn họ, bọn họ cũng chưa ra Làm sao bây giờ? Hàn Phong nói Đi ăn cơm thôi lê kinh hàn ngẩn ngơ hỏi Lại ăn? Chẳng phải cậu vừa ăn xong sao? Hàn Phong nói Vừa rồi là cơm trưa Hiện tại là cơm chiều Chúng ta cơm nước xong trở về bọn họ chắc cũng làm ra rồi Lấy kinh hàn nói Hiện tại không phải lúc làm mấy chuyện nhàn dỗi này Chúng ta phải bẻ khóa mật mã này trước khi mặt trời xuống núi Hàn Phong thoải mái đáp. Này này, đừng tức giận như vậy mà. Nếu tôi nói với anh tôi phá giải được mật mã rồi thì sao? Lãnh kinh hàn kéo Hàn Phong đi nói. Chúng ta lập tức trở về ngay. Cái thằng nhóc này thật là... Lòng dài đứng dậy. Lãnh trường phong. Lãnh kinh hàn đi tới cửa lạnh lùng nói. Hai ngày này, cô vẫn cứ ở lại đây thì tốt hơn. Đừng đi lung tung khắp nơi. bảo không sẽ không chỉ là giam giữ thế này thôi đâu lòng dài lại bất lực ngồi trở lại thẩm nghĩ, rốt cuộc vẫn cứ hoài nghi tôi mà. lạnh kinh hần nhìn gà, chỗ vang có cảnh sát, trên đường quốc lộ nhanh như điện chớp chạy trở về. hàn phong nhìn cảnh trí dòng theo đường thành phố, xa xa một tòa kiến trúc cao tầng đã hoàn thành mô hình ban đầu, tự nhiên là một quái vật khổng lồ sừng sững ở trung tâm thành phố. hàn phong thẩm nghĩ, đó chính là kiến trúc mang tính tượng trưng của giới nghiệp phan thị sao? kiến trúc cao nhất của toàn thành phố. Đúng rồi, hình như đã nhiều ngày gần đây không nhìn thấy Khả Hân, còn bé kia mặc dù có chút lùn, bất quá vẫn rất có tình thú. Anh gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ đến nguyên lai trước đó mình không cho Phan Khả Hân tiến hành theo dõi đưa tin vụ án này nữa. Phía trước một phụ nữ trung niên, ăn mặc giản dị, là kinh hẳn lái xe, cô ta đi trên cầu vượt, vốn chỉ là nhóng qua, nhưng trong đầu Hàn Phong giật mình một cái, tự như thình lình tóm được gì đó, anh không khỏi bắt đầu suy tư. Bóng lưng của cô gái kia đến tuột cùng để lại cho mình cái gì nhỉ? Dần dần Hàn Phong đem bóng lưng của người phụ nữ đêm đó nhìn thấy ở thành phố T cùng quần áo của người phụ nữ vừa rồi kết hợp lại. Hô to một tiếng. Tôi biết rồi. Lên kinh hàn bị anh hù ra một thân mồ hôi lạnh trách mắng. Cậu làm giật cả mình, gào thét cái gì? Cậu lại biết cái gì rồi? Hàn Phong nói. Còn nhớ khi chúng ta ở thành phố T không? Tôi nói đêm đó tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc là một người phụ nữ. Lạch Kinh Hàn nói Ừ, cậu nhớ ra người đàn bà kia là ai rồi sao? Hàn Phong nói Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi Lúc ấy thật không ngờ Chính là vì quần áo của cậu ta bỗng dưng hoa lệ hẳn lên Người phụ nữ kia Chính là gương mặt tôi đã từng thấy qua Lô Phương Két, Lạch Kinh Hàn đậu xe sát ven đường Thầm buồn lấy tay bóc cổ Hàn Phong phấn nộ nói Cậu, cái thằng oát này Sao bây giờ cậu mới nhớ Hàn Phong lấy tay chỉ vào phía trước nói mau, màu lái xe, nếu không đêm này liền không phá được án nữa. Lại kinh Hàn nổ ga ẩm vàng, thân thể của Hàn Phong cũng ngã sát về phía sau. Anh tiếp tục nói. Nhưng mà đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy cô ta cùng với Trần Thiên Thọ một chỗ. Ngày thứ hai ở cửa ngân hàng Hằng Phúc, cô ta lại thân thiết ôm ấp cùng Vu Thành Long. Thế này là sao chứ? Lại kinh Hàn phân tích nói. Xem ra Vua Thành Long sẽ xuống tay với Trần Thiên Thọ rồi. Không phải là cậu từng nói. Bảy tông tội còn có một tông lười biếng chưa thực hiện đó sao? Hàn Phong cười xấu xa nói Là vậy sao? Nhưng Trần Thiên Thọ thoạt nhìn cũng không hề lười biếng mà. Trong bụng lại kinh Hàn không vui vì vậy tốc độ lái xe nhanh hơn. Ông ta thích nhìn thấy nhất chính là khi đôi mắt của Hàn Phong bắt đầu lập lòe như mắt sói. Điều đó chứng tỏ Hàn Phong muốn chuẩn bị nghiêm túc. Mà ông không thích nhìn thấy nhất chính là nụ cười xấu xa của Hàn Phong. Bình thường vào loại tình huống này Chứng tỏ là Hàn Phong đã biết một vài chân tướng khác bởi suy nghĩ của người khác Nhưng cậu ta vẫn không dự định nói cho bạn biết Hơn nữa loại cười xấu xa này của cậu ta có thể khiến cho bạn hận đến nghiến răng Khi đến cửa phòng điều tra hình sự Hàn Phong kêu lên Dừng dừng dừng Đó không phải là Khả Hân sao Cô ấy ở đây làm gì Chỉ thấy Phát Khả Hân đứng ở cửa phòng điều tra hình sự cú đầu trầm tư Lấy kinh Hàn lái xe qua Quay kính xe xuống hỏi Khả Hân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 chưa bố trí thỏa đáng sẽ đà thảo kinh xà Đợi sau khi xác định tin tức đã rồi mới hành động Nếu chúng ta thu xếp mất hai ngày Vậy chúng chưa vội hành động ngay đâu Anh nói với Phan Khả Hân Khả Hân Thông tin cô cung cấp rất quan trọng đấy Cảm ơn cô Cô có thể giúp tôi điều tra một chuyện nữa không Phan Khả Hân nói Chuyện gì Hạt Phong nói Cô lấy thân phận phóng viên Đi điều tra trước sổ sách Hóa đơn của 5 xí nghiệp Đinh Nhất tiểu đứng tên À không Hiện tại phải nói là sáu xí nghiệp mới đúng. Đừng để người khác hoài nghi, cứ nói là làm báo cáo điều tra xí nghiệp. Người kiểm toán cần đấy nhất định đang ở đó, từ trong miệng bọn họ lấy một ít tình hình, rồi từ chỗ nhân viên của tài vụ của xí nghiệp lấy thêm một phần. Như vậy từng đối chuẩn xác, cô biết nên làm thế nào mà. Phan Khả Hân lầm bầm nói, Vậy hai người muốn làm gì? Vẫn chưa thể để tôi tham dự sao? Lạch Kinh Hàn nói, Khả Hân, hiện tại đang là giai đoạn mấu chốt,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 Trở về phòng điều tra hình sự Lách kinh hàn lập tức hỏi Cậu nói khi trở về có thể phá giải mật mã Vậy giờ nói đi Dự định phá giải thế nào Hàn Phong hù trước một tiếng Chào mọi người Các anh đã giải ra mật mã chưa Hà Mạt long mồ hôi trên sàn nói Còn... còn chưa đâu Hàn Phong nói Mang đến đây Tôi xem thử thành tích của các anh Hà Mạt đã điền được ba số liệu Nhúc Định Cường đã điền hai hàng còn lâm Phạm thì sao? dày nháp tính toán trước mặt cô một chồng lớn, nhưng anh ta ngay cả hàng đầu tiên cũng chưa điền ra được. hàn phong nói, không cần điền nữa, có phương pháp dễ dàng hơn có thể hoàn thành bằng sudoku này. cái gì cái gì? là cái gì? tính toán cả buổi chiều ba người đồng loạt hỏi. hàn phong cười nói, kỳ thật trong máy tính có phần mềm chuyên phá giải bằng sudoku loại này, dùng máy tính để tính toán theo công thức có thể mau hơn so với các anh tính. Hạ Mạt thống khổ nói Chết tiệt, sao tôi không nghĩ ra Tôi phải sớm nghĩ đến chứ Đúng rồi, trên máy tính có loại phần mềm này Nhưng tôi chưa từng dùng tới Cũng không nhớ ra được Tôi thật là quá Lâm Phạm nói Cậu, cái cậu này Cậu đã sớm biết thế Còn để chúng tôi tính tay làm gì Hàn Phong nói Đừng giỡn, tôi đây chẳng phải cũng vừa mới biết đó sao Anh nhanh mở máy tính đi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 đã tìm thấy một phần mềm phá giải, sẽ tải xuống ngay. Hàn Phong nói, không cần, trên máy tính của Long Giai có sẵn, anh tìm một chút, Hàn không có phát hiện lắm mới đúng. Anh lại chuyển hướng hạ mặt nói, là vậy, tôi cũng không biết Sudoku là thứ gì, nhưng hôm nay nhìn thấy các anh vất vả tính toán như vậy, cũng chưa tính ra kết quả. Hơn nữa Long Giai cũng tính cả buổi chiều, vẫn không có kết quả. Tôi nghĩ nếu là đưa tin tức tới, không có lý do gì phải mất cả ngày mới có thể phá giải mật mã.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 đêm mai chính là đêm nay. Lãnh kinh Hàn nói, dùng với phân tích của chúng tôi, Đông Phương Quốc tế vừa rồi là Trần Đoàn trưởng có điện cho tôi, nói nhận được báo án, chủ tiệm nổi danh ở bến tàu Đông Phương Quốc tế, nhìn thấy có nhân vật khả nghi mua thực phẩm của ông ta, những người đó trong quần áo có trang bị vũ khí, toàn thể chú ý, lập tức đổi trang bị, lập tức xuất phát, hạ mạt phân phát vũ khí, lâm phàm thông báo tất cả đơn vị chuẩn bị, Lưu Định Cường kiểm tra xe cộ. Hàn Phong Giọng điệu của ông có biến đổi Chuyển thành từ cười nói Cậu nán lại một lát để chờ ăn cơm, được không? Hạ mạt phát vũ khí xong Ngay cả Hàn Phong cũng được chia một cầu súng lục 54 Lấy cái Hàn nói Trong hành động phải bảo trì cảnh giác Lần này kẻ địch của chúng ta Là phần từ khủng bố được trải qua huấn luyện đặc thù Trang bị vũ khí tốt Hiện tại các bộ phận khác Cũng đã chia nhau điều động binh lực Chúng ta phải cùng bọn họ phối hợp tốt Lập phàm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 Nhiệm vụ của cậu là truy kích phần tử khủng bố đã chạy ra viền, đồng thời bắt đình nhất tiếu bọn chúng. Tôi sẽ cùng với Trần Đoàn Trường và Quách Cục Trường chỉ huy chiến dịch lần này. Hàn Phong, cậu... cậu đi cùng với tôi. Tít tít tít. Không biết điện thoại di động của ai vang lên, Lai Lê Kinh Hàn cả giận nói. Không phải tôi đã nói rồi sao? Khi hành động, bất luận là ai cũng phải tắt điện thoại đi. Mọi người một fan bối rối đều tìm kiếm điện thoại di động của mình.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 ngoài ra là điện thoại di động của Khải Kim Vận mà Hàn Phong thuận tay cầm lấy vang lên. Hàn Phong thấy mọi người đều dùng ánh mắt hầm hầm để nhìn mình. Anh cười phứt tay rồi cháu nói Hi Bắt đồng nghe điện thoại chỉ thấy anh đáp Ồ, oh, đã tìm được rồi sao? Tốt, tạm thời cứ để lại ở chỗ tôi đi Ngày mai tôi về lấy Đúng vậy, hiện giờ không có thời gian Sắp phải hành động rồi Tốt, cứ như vậy nhá, bye bye Lấy kinh Hàn hỏi Xảy ra chuyện gì? Điện thoại ở đâu ra đấy? Hàn Phong điểm nhiên như không nói, cùng một người bạn, khi tôi đến Thượng Hải bảo anh ta giúp tôi điều tra một vài tư liệu, tôi vẫn chưa thể chắc chắn có phải là vụ án này do Vu Thành Long làm hay không. Người bạn Thượng Hải kia nói, hình như không phải Vu Thành Long làm. Mặc kệ thế nào, tôi phải trở về xem chứng cứ mới biết được. Tốt lắm, bây giờ bắt đính thứ tiểu quan trọng hơn, Vu Thành Long cách chúng ta quá xa. Lấy kinh Hàn ra lệnh một tiếng. Xuất phát. Hàn Phong là người cuối cùng ra khỏi cửa tòa nhà văn phòng. Anh ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy hào quang đầy trời đỏ rực như lửa đốt. Anh lầm bầm nói. Trời vẫn chưa tối hẳn mà. Chẳng lẽ phải khai chiến ngay sao? Có cảnh sát vang lên khắp nơi trong thành phố. Cửa hàng thương gia tự hồ cũng biết có đại sự sắp phát sinh. Trời còn chưa tối hẳn. Đã sớm đóng cửa tiệm. Lâm Phạm ngồi ở ghế sau lầm bầm nói. Ngay cả cửa hàng cũng đã đóng cửa toàn bộ rồi. Hàn Phong nói, xe bọc thép cũng chạy trên phố rồi, muôn dâu giếm cũng dâu giếm không được đâu. Đi tới ngã tư đường, điện thoại di động của Hàn Phong lại vang lên. Anh sau khi nghe điện thoại xong hỏi, "Có phải chốt kiểm tra các giao lộ đều đã rút lui không?" Lãnh kinh Hàn nói, "Ừ đúng vậy, bọn họ đều đi tăng viện cho bến tàu Đông Phương Quốc Tế rồi. Nếu đã biết chúng muốn ra khơi ở đó, cũng không cần tiếp tục bố trí chốt kiểm tra nữa chứ." Hàn Phong nói, biết là thế, nhưng tốt nhất là đừng điều tất cả bình lực đến Đông Phương quốc tế. Lâm kinh Hàn nói, sao, chẳng lẽ còn có chỗ nào không đúng à? Hàn Phong nói, đúng vậy, bọn chúng có thể sẽ không rời bến ở cảng Đông Phương quốc tế, mà là chỗ nào khác đấy. Lâm Phạm cả Kinh nói, không thể nào, chỗ chúng ta đã không còn nội gián nữa, mà bọn chúng trong lúc vô tình cũng đã tiết lộ hành tung, hẳn phải ở ngay bến tàu Đông Phương quốc tế mới đúng chứ. Hơn nữa, chúng tôi đã thông báo cảnh sát phong kín đường ra của bến tàu, cho dù muốn di chuyển, bọn chúng cũng không còn cơ hội nữa." Hàn Phong nói, "Ngay từ đầu đã không phải ở bến tàu Đông Phương Quốc Tế rồi." "Cái gì?" Lạch Kinh Hàn cả kinh nói, "Vậy thì ở đâu?" Hàn Phong lấy di động ra đặt ở bên tai, ngay trong chốc lát nói, "Theo dõi được rồi, ở đường Vũ An, là đường thông đến bến tàu sao?" Lạch Kinh Hàn nói, "Đúng." Là bến tàu Tân Hải Bến tàu container tối tân lớn nhất thành phố Hát Năm ngoài mới thi công xong Chúng sẽ đến đó Hàn Phong nói Không sai, chúng ta chuyển hướng thôi Lãnh kinh Hàn nói Vậy bố trí của chúng ta thì sao đây Bố trí lại lần nữa Đã không còn kịp rồi Hàn Phong nói Tiếp tục hướng tới bến tàu Đông Phương Quốc tế đi Tôi nghĩ là bọn chúng thiết kế bẫy dập ở đó Tựa như khi chúng ta Ở công ty kiến trúc khai nguyên vậy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 Bảo hướng thiên tề phái một quân đội nhỏ đến bến tàu Tân Hải, cùng chúng ta hội hợp đi. Hàn Phong bổ sung, Còn nữa, chúng ta bên này triển khai hành động, thành phố T bên kia khẳng định sẽ biết, bảo cục trưởng trần của thành phố T phối hợp, cầu lưu giang vĩnh đào, vù thành long, ngày mai chúng ta sẽ chạy sang đó. lại kinh Hàn nói, vì lý do gì chứ? Hàn Phong nhịn không được nói, tùy tiện chọn trước một tội danh, cứ nói bị tố cáo nuốt công quỹ riêng tóm lại không thể để bọn chúng chạy mất phía trước là ngã tư đường lê kinh hàn đánh vô lăng qua xe hướng về phía kia chạy tới rất nhanh điện thoại di động lại vang lên lê kinh hàn đưa điện thoại di động cho lâm phàm lưu định cường nói Lãnh trưởng phòng các anh chạy đi đâu rồi lâm phàm nói các cậu tiếp tục lái về hướng đó chúng tôi đi hướng khác hết thảy tiến hành theo kế hoạch rõ chưa lâm phàm lại gọi điện thoại cho hướng thiên tề đãi bọn họ cẩn thận một chút, đồng thời phái một phân đội nhỏ đi trước để bến tàu Tân Hải. Lãnh Kinh Hàn nói số cho Lâm Phạm, bảo Lâm Phạm bấm gọi cho Trần cục trưởng cục cảnh sát thành phố Tê. Ông tự mình nói với Trần Dũng Quân, hướng Trần Dũng Quân giải thích rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Sau khi gác máy, Lãnh kiên Hàn thở phào một tiếng nói, anh ta đã đáp ứng rồi, cũng sẽ lập tức hành động. Tôi nói nha, kế hoạch của cậu có thể công khai sớm một chút có được không? Đến lúc này mới chịu nói. Hàn Phong nói, tôi tự có đạo lý của tôi. Lại đến cầu vượt ba vòng, Hàn Phong nói với Lâm Phạm, anh xem. Lâm Phạm vừa nhìn lên cầu, không có tình huống gì khả nghi. Hàn Phong nói, trước chiếc Zeta màu đen. Lâm Phạm nói, là chiếc BMW kép màu trắng à? Hàn Phong nói, Đi nhất tiếu ở bên trong. Lâm Phạm kinh ngạc nói, làm sao mà cô biết? Hàn Phong nói đuổi theo xem thử chẳng phải là sẽ biết ngay sao?" Lại Kinh Hàn nói, ngồi vững, "Chúng ta đuổi theo." Lại Kinh Hàn nhận gà, xe Jeep Bắc Kinh mạnh mẽ phong theo. Xe phía trước cũng không để ý, chỉ dùng tốc độ bình thường mà lái, bất quá dù sao cách nhau khá xa. Sau khi đuổi theo con phố, mới từ xa xa nhìn thấy bóng lưng của chiếc jet tà đen. Lâm Phạm nói, "Chiếc tà đen kia vẫn theo phía sau, kẻ ngồi bên trong có liên hệ thế nào với gã?" Có phải là thủ hạ của chúng không? Lạnh kinh hàn nói Không đâu Cách nhau quá xa Hình như cũng đang theo dõi Chúng ta từ đó nhìn xem Hai xe đã gần nhau Lạnh kinh hàn lái xe song song với chiếc Zeta nọ Lâm Phạm lúc này mới thấy rõ Ngồi trong Zeta không phải là ai khác Chính là Lý Hương. Lâm Phạm lúc này mới tỉnh hộ nói Ồ, khó trách Nguyên lai là Lý Hương thông báo cho cậu Anh ta suy nghĩ một chút lại hỏi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 gã muốn thông qua du thuyền quanh thành phố đến bên tàu. Về phần dấu tay, có thể dùng lớp màng mô phỏng dấu tay. Xem không không bảy chưa? Đặc cụ đặc công trong đó thường dùng đấy. Tôi bây giờ chỉ còn chưa biết tại sao gã chỉ để lại dấu tay của một người mà không để lại dấu tay của Abad. Lan Kinh Hàn nói, nhìn xem, bọn chúng đã lái vào. Chiếc xe BMW kép phía trước lái thẳng vào bên tàu. Bên tàu Tân Hải vừa mở không lâu bận chuyển hàng hóa cũng không phát triển mạnh lắm, hiện tại cũng hiếm thấy bóng người. Lãnh trưởng phòng ba người xuống xe, cũng gọi Lý Hưởng dừng xe ở phía sau. Bốn người xuyên qua giữa những hàng container. Xe BMW thiết phía trước ngừng lại, đồng thời có ba bốn người đến đón xe. Đến Nhất Tiếu từ trong xe bước ra, áo phong màu đen bao lấy cơ thể. Ngay sau đó, Abbas cũng bước ra, mặc áo sơ mi cộc vài caro. Bốn người đàn ông vạm vỡ tới đón xe, đều cẩn thận đưa tay đặt bên hông. Xem chừng là đều mang theo vũ khí. Xa xa còn có ba người đang chạy đến bên này. Lãnh kinh hàn nói. Bọn chúng đông hơn so với chúng ta, chờ phân đội nhỏ đến trước rồi tính. Hàn Phong nhìn quanh bốn phía rồi nói. Tại sao không có ai hết? Lâm Phạm nói. Bến tàu này vừa mới bắt đầu buôn bán không lâu. Hiện tại lúc này, thuyền đều cập bến, công nhân không làm việc, cũng đều tan tầm cả. Một trận gió biển thổi đến. Hàn Phong dùng mình một cái, lạnh kinh hàn nói Cậu đừng làm ẩu Bến tàu này rất lớn Một khi bọn chúng chạy tản ra Ai cũng bắt không được Lý Hưởng và Lâm Phạm đều nhìn lạnh kinh hàn Trong lòng kỳ quái Lãnh trưởng phòng đang nói chuyện với ai vậy Là Hàn Phong sao Anh chàng gầy nhom nhìn qua yếu ớt Càng ngày chỉ biết ngủ này chẳng lẽ cậu ta rất lợi hại sao Hàn Phong sờ sở mũi Chun chun mũi nói Tôi chỉ có chút lạnh Anh khẩn trương cái gì Tôi cũng đâu có súng Chỉ thấy hai gã thủ hạ lái xe đi Đinh Nhất Tiếu cùng năm thủ hạ còn lại nhìn quanh bốn phía hướng về phía ngoài đi đến lăng kinh hàn cẩn thận theo phía sau chúng Hàn Phong đi thụt lùi nhìn lên điểm cao bốn phía nói Thật là tự tin đấy ngay cả tuần tra cũng không thu xếp Lâm Phạm nói Nếu thu xếp lính gác sẽ bị phát hiện đúng không lăng kinh hàn nói Chờ cô lên tiếng Chỉ thấy Đinh Nhất Tiếu cùng Abad chia làm hai nhánh Đinh Nhất Tiếu mang theo vài người chạy về phía du thuyền từ Nhân Đỗ ở bến tàu. Bát lại hướng về một khu container đi đến. Lãnh Kinh Hàn nói, Chỉ làm hai tổ, Lý Hưởng cũng lâm phàm đến giám sát Bát, Hàn Phong, đi theo sau tôi. Hàn Phong nhún nhún vai, làm một động tác chúc may mắn với hai người Lý Hưởng, hai đội tách ra hành động. Lãnh Kinh Hàn và Hàn Phong cách đám người Đinh Nhất Tiếu càng ngày càng gần, bọn họ nhìn thấy Đinh Nhất Tiếu đang cười nói cùng một gã thủ hạ bàn bạc gì đó. Hàn Phong nói Nhất định đang cười cảnh sát các anh vô năng Lấy kinh hàn nói Nhỏ giọng chút Cậu sợ bọn chúng không biết chúng ta đang ở đây hả Hàn Phong nói Bọn chúng sắp lên du thuyền rồi Làm sao bây giờ Lấy kinh hàn nhìn lối vào bến tàu nói Phân đội nhỏ sao còn chưa tới Thình lình Trong gió truyền đến tiếng còi xe cảnh sát Ổ e, Chỉ thấy đinh nhất tiếu biến sắc Mấy tên thủ hạ kia cũng bắt đầu lo lắng Lãnh kinh Hàn lập tức nhảy ra, hai tay cầm súng, ngồi sồm trung bình tấn đàng hoàng, hướng lên trời nổ trước một súng, sau đó lớn tiếng nói: Không được dũng nhất, các người đã bị bao vây, giơ tay lên. Tuy nhiên, mấy tên kia cư nhiên dùng tốc độ như bay chui vào du thuyền, cũng bắt đầu khởi động. Lãnh kinh Hàn thậm chí còn không kịp nổ súng. Lãnh kinh Hàn hô lên: Đuổi theo! Đặt thấy chân phải của Hàn Phong đặt lên chân trái của mình, tay trái nặng thành đấm chống lên chân mình.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 mau cùng lên. Hàn Phong đi theo Lãnh Kinh Hàn nhảy vào một xuồng phao. Cano này cư nhiên còn cắm chìa khóa. Lãnh Kinh Hàn khởi động motor hướng về biển đuổi theo. Lãnh Kinh Hàn nói, mau liên lạc với bộ phận hàng hải, nhất định phải ngăn chặn bọn chúng. Đồng thời nói cho Hàn Phong mã số. Hàn Phong sau khi đã liên lạc với bộ phận hàng hải nói, bọn họ đã phái ra ba chiếc thuyền tra tích và hai chiếc tuần tra đang chạy về hướng này, cùng tiến hành phương thức phong tỏa mạng lưới. Bất quá... là kinh hàn nói, bất quá cái gì? cano lướt ra ngoài khơi, lưu lại vết sóng trắng xóa. Hàn Phong đón bọt sóng suy tư nói, Tại sao cano này lại vừa vặn không bị khóa chứ? Lành kinh hàn nói, Đây hàn lại chuẩn bị cho đám người á bát chăng? Hai chiếc thuyền kề sát nhau mà. Bọn đính nhất tiếng ngồi chính là du thuyền lớn, khi khởi động tương đối chậm, nhưng một khi khởi động mã lực so với cano của hai người Hàn Phong hơn hẳn. Mắt thấy các du thuyền lớn chỉ còn cự ly 7 tám thước, lại bị du thuyền lớn chậm rãi tạo khoảng cách. Hàn phòng từ bên hồng lãnh kinh hàn rút súng nã vài phát. Cũng không hiệu quả bao nhiêu. Không lâu sau, hai chiếc thuyền đã rượt đuổi ra ngoài hơn 10 hải lý, bến tổng đã sớm xa không thấy bóng, mà sắc trời cũng dần dần lui vào hắc ám. Lạnh kinh hàn lo đáng nói. Bọn chúng đã cách chúng ta càng ngày càng xa. Tại sao chưa thấy đội tuần tra đâu? Đội chống buôn lộng cũng không nhìn thấy. Bọn họ đi đâu rồi? Hàn Phong nói, hình như đã tiến vào vùng biển quốc tế rồi chăng? Cái gì? Lê Kinh Hàn thét một tiếng kinh hãi. Hàn Phong nói, căn cứ công pháp quốc tế, vùng duyên hải này là tuyến chuẩn, hướng ra phía ngoài 12 hải lý là vùng biển quốc gia, chúng ta hiện tại đã ở vùng biển quốc tế rồi. Lê Kinh Hàn trệt nói, nhìn xem, đó là gì? Hàn Phong ngước mắt nhìn lên, xa xa trong bóng tối nơi biển và trời giao nhau, xuất hiện ngọn đèn lóe ra. Màu đen chết phủ không được hình dáng cực lớn của nó, một món đồ kềnh càng xuất hiện trên đường chân trời, dần dần rõ ràng hẳn lên. Hàn Phong nói, là một tàu chở hàng Vĩnh Dương, có lẽ tàu chở dầu. Hẳn là có thể chứa trên vạn tấn, bọn chúng tôi đón đi nhất tiếu đấy. Lê Kinh Hàn nổi không nói, cho dù có phải đuổi lên tận thuyền, cũng phải bắt gã xuống. Hàn Phong nói, không dễ dàng về đâu, anh không có quyền hạn này. Đang nói cano sịch sịch sịch vang lên vài tiếng. Ngừng lại, Hàn Phong cùng lãnh kinh hàn hướng bốn phía thân thuyền nhìn xem. Hàn Phong nói, xảy ra chuyện gì? Anh đậu thuyền lại chỗ này làm gì? Lãnh kinh hàn nói, tôi cũng đâu biết, tự nó ngừng. Ông vừa nhìn đồng hồ đo hét lên, đáng chết, hết xăng rồi. Lần này Hàn Phong cũng kinh hồ lên, cano của bọn họ đang đậu giữa biển cả trước không dính trời, sau không chấm đất bốn phía tất cả đều là biển đen mênh mông, mắt thấy du thuyền của Đinh Nhất Tiếu hướng tàu thủy xa xa tiến đến, bọn họ lại bất lực. Hàn Phong cười nói: tôi tự hỏi con thuyền này đậu bên cạnh bọn chúng, rồi lại không có khóa, khẳng định có vấn đề mà. Nếu Abad muốn lên thuyền, khẳng định sẽ lên cùng con thuyền kia. bọn chúng cố ý đem một con thuyền giả như đầy sang đậu bên cạnh, để người đuổi bắt bọn chúng bị từng nhầm rằng vừa vặn sẽ có cơ hội, trên thực tế là vừa vặn bị lừa. Nếu muốn nói tiếp nữa. Tôi sẽ nói ngay bên cạnh thuyền nhỏ trang bị bom. Anh cố di chuyển thuyền thì sẽ nổ mạnh. Lãnh kinh hàn nói, đừng có gấp. Bộ phận hàng hải sẽ phái thuyền từ đón chúng ta. Bọn họ đã hướng bên này chạy đến rồi. Hàn Phong quanh tay nói, tôi đương nhiên không nóng nảy. Vụ án này phá được hay không đều không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi lo lắng là đường bờ biển này dài như vậy. Chúng ta làm sao biết được chúng ta đang ở đâu? Bọn họ là đi đâu tìm chúng ta? Lãnh kinh hàn lắc đưa điện thoại di động rồi nói Trung quy đều có biện pháp cả Lúc này điện thoại di động của ông lại vang lên Ông nghe điện thoại nói Là thế à? Cũng tốt, cảm ơn anh lão Trần Hàn Phong nói Điện thoại của ai? Thành phố Tê. Lãnh kinh hàn nói Ừ, lão Trần nói cho tôi biết Giang Vịnh Đảo đêm nay không biết đã đi đâu Bọn họ không bắt được, chỉ bắt được Vu Thành Long Hàn Phong hít mắt suy tư nói Không biết đi đâu Lãnh Kinh Hàn nói, đúng vậy, nhân viên dân sự bên cạnh hắn không biết hành tung của hắn là từ 6 giờ chiều đã rời khỏi công ty. Hàn Phong lắc đầu nói, bắt được Vu Thành Long cũng tốt, đi một bước như một bước, chúng ta bây giờ phải tìm biện pháp để thuyền này di chuyển mới quan trọng. Mười phút sau, thuyền của bọn lính nhất tiếu hình như đã đến gần tàu thủy. Đồng thời, Hàn Phong bọn họ nghe được thanh âm của thuyền rẽ nước. Lãnh Kinh Hàn vui vẻ nói, bọn họ đã tìm tới. Lần này chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chặn đứng tàu thủy kìa. Hàn Phong mặt ủ ê nói. Không đúng đâu, anh em một chút, thiên động là từ phía trước thuyền đến, không phải phía sau. Lê Kinh Hàn vừa nghe, quả nhiên ông đột nhiên nói. Không xong, mau nhảy xuống biển. Nói xong bù một tiếng nhảy vào trong biển. Hàn Phong nói. Lệnh huynh, anh làm cái gì vậy? Nó không chừng người ta chỉ mời chúng ta lên tàu làm khách trăng. Lê Kinh Hàn ở dưới biển hét lớn. Cái thằng nhóc ngu ngốc này, còn không mau nhảy, nhiều đêm đó ở nhà xưởng lưng hưng thịnh sau khi chúng ta bị nổ, hạ mạt từng nói gì không? Hải lục quân, chỉ chút nữa thôi chúng ta sẽ bị mô hình thuyền điều khiển từ xa kia nổ tung, cậu còn không nhảy xuống thì không kịp nữa đâu. Hàn Phong cười ha ha nói, nghe thằng nhóc kia thổi phồng không có khả năng đâu, khoảng cách xa như vậy đừng nói là mô hình thuyền điều khiển từ xa có thể chạy đến đây được không, cho dù có thể tới nơi xa như vậy cũng không phân biệt được đồ vật gì chứ. Mô hình thuyền thao tác cũng đâu đơn giản như trực thăng. Hơn nữa dưới biển muốn nhắm thứ gì đó cũng không dễ dàng như nhắm đồ trên mặt đất. Anh vừa dứt lời, thứ xa xa kia đã ngừng cách cano bọn họ khoảng 200 giát. Nâng nhờ ánh trăng bọn họ nhìn thấy là một xuồng phao, nhưng cực kỳ nhỏ, phòng trừng chỉ khoảng nửa cano. Bên trong không người, đỉnh đầu có một cây anten, phía trên anten còn có một thứ giống như loa phóng thanh. Tiếng nói chuyện truyền ra từ xuồng phao. Một loại thanh âm bén ngọn khô khan cười nói. Các người cảm thấy sợ không? Giữa biển mênh mông không nơi nương tựa. Mặc cho người sâu xé, các người hiện tại biết kết cục cùng chúng ta đối nghịch rồi chứ? Kẻ phá hỏng kế hoạch của chúng ta đều phải chết. Tạm biệt các đồng chí cảnh sát của chúng ta. Tiếp đó, Hàn Phong từ giữa sóng chiều ẩm mỹ ngay được lượng lớn âm thanh của thể khí bị phóng thích. bất đắc dĩ Anh cũng thả người nhảy xuống biển. Hàn Phong vừa xuống biển, ầm một tiếng. Cano nô của bọn họ bị nổ nát bấy Khi Hàn Phong nhô đầu ra Lãnh Kinh Hàn cười nói Cậu lại đoán sai rồi Hàn Phong thở phì phì nói Đáng ghét Cứ nhiên thẳng ngư lôi lại gần như vậy Anh nhìn xa xa lại nói Đó đến tột cùng là cái gì Trước kia tôi chưa từng thấy qua Hình như là thuyền vũ trang không người lái Loại đồ vật này chỉ có Hoa Kỳ mới làm ra được nhỉ Lãnh Kinh Hàn nói Hiện tại mặc kệ nó là gì Cậu có thể kiên trì ở trong nước được bao lâu Hàn Phong nói, không biết Thế nào, không phải là anh đang muốn bơi về đấy chứ Lúc này xa xa lại có tiếng cười truyền đến Vẫn là thanh âm bén nhọn cười nói Chỗ này cách bến tàu 24 hải lý Có thể bơi trở về Coi như là người sắt rồi Hai vị cảnh quan, các vị cứ ngâm trong nước vậy nhé Chúng tôi cần phải đi rồi Xảy ra chuyện gì thế Hàn Phong mắng Lẽ nào lại như vậy Bọn chúng thấy được chúng ta Xuồng phao nhỏ như vậy còn máy quay còn có công năng nhìn ban đêm. Lại Kinh Hàn nói, chỉ cần bọn chúng không có cách nào công kích chúng ta nữa là được rồi. Chỉ nghe trong thuyền một âm thanh khác nói, người làm thế nào được, mau chuẩn bị nó cho tốt. Thanh âm bén nhọn nói, ta đang tìm nguyên nhân, làm thế nào không chế nó được đây? Nó, nó hoàn toàn là thao tác tự động. Một âm thanh khác nói, ngủ ngốc, chúng ta đây là thuyền chở dầu, đừng để xảy ra chuyện gì. Thành âm bén nhọn nói, vâng vâng, tôi đang điều chỉnh chương trình, sẽ tốt ngay thôi, sẽ tốt ngay thôi mà. Hàn Phong đột nhiên chỉ một ngón tay về phía trước nói, mau nhìn, thuyền kia đã chuyển hướng. Lách kinh hàn nói, ừ, nó muốn trở về sao? Hàn Phong nói, đúng thế, hình như bọn chúng cũng không có cách nào không chế được thuyền rồi, công nghệ cao cũng có chỗ tốt. Một thành âm khác trên thuyền nói, ngươi đang làm cái gì vậy, xảy ra chuyện gì? Nó quay đầu rồi, nó, nó, nó chuẩn bị làm cái gì thế? Đáng chết, mau dừng lại, mau để nó dừng lại. Thanh âm bén nhọn nói, không có cách nào, dừng không được nữa, không còn cách nào nữa. Hàn Phong đột nhiên nói, mau mau mau, mau bơi về. Lạch kinh Hàn nói, lại làm sao vậy? Hàn Phong nói, bời theo tôi là được, nếu anh không muốn bị làm mồi cho cá. Hai người hướng ngược về phía tàu chở dầu bơi đi. Lanh kinh hàn vẫn ở phía sau hỏi. Đến tột cùng là làm sao vậy? Bọn họ còn có thể nghe được âm thanh từ trên xuồng phao truyền đến. Tới rồi, trời ạ. Hàn Phong nói, đừng có ngừng, cứ một mực bơi đi. Có thể bơi xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, thẳng đến khi anh hoàn toàn không bơi nổi nữa thì thôi. Ẩm, một tiếng vang đinh tai nhức ốc thật lớn, biển cả thình lình lóe lên ánh đỏ. Lạnh kinh hàn nhìn lại chỉ thấy thuyền chở dầu cực lớn cắt ngang nghèo, tự như quái thú phun lửa. Người chết đang dễ dụa lần cuối cùng. Ánh lửa ngút trời nhưng theo cú nổ, ầm ầm một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn. Trong con thuyền nhỏ không người điều khiển kia, chỉ có khi không truyền ra từng tràn tiếng thét chói tai và kinh hồ, Đó phảng phất như là tiếng dân gì kêu gào của nhân loại khi tới ngày tận thế. Thuyền nhỏ kia cũng hướng về phía thuyền chở dầu chạy tới, biến mất trong ánh hỏa quang. Lạnh kinh hàn hét lớn. Mau nhìn, tàu chở dầu kia phát nổ rồi. Trời ạ, thế này là có chuyện gì? Hàn Phong điên cuồng gào thét, "Đừng quay đầu lại nhìn nữa, mau bơi về phía trước, luồng khí xoáy khi tàu chở dầu chìm sẽ kéo chúng ta xuống đáy biển." Tàu chở dầu chậm rãi chìm nghỉm, mặc dù luồng khí xoáy không tới được vị trí của hai người Hàn Phong, nhưng sóng biển cực lớn vẫn hất tung hai người lên một chút. Lần qua lăn lại hai người đến quá trường Sau khi sóng gió rốt cuộc dần dần bình ổn, Hàn Phong thơ hồn hệt nói Cuối cùng cũng sống sót Cái này gọi là đến trong gió, đi trong mưa đúng không? Lãnh kinh Hàn nói Vừa mới nhặt về nửa cây mạng Cậu còn tâm tình nói những lời này Mong nói cho tôi biết Tại sao thuyền của chúng lại chìm? Hàn Phong nói Bởi vì thuyền tới đón bọn chúng không phải cái khác Mà lại là thuyền chở dầu Chỉ dựa vào điểm này liền có thể kết luận Con thuyền kia sẽ bị đánh nắm Nếu không vùng biển này Tàu thuyền quốc tế lưu tới nhiều như vậy Tại sao chỉ phải ra một con thuyền chờ dầu dễ cháy dễ nổ chứ? Lấy canh hàn nhìn đại hỏa mù mờ mịt ở ngoài khơi rồi nói Xem ra là bọn chúng chốt không thoát rồi. Hàn Phong nói Nổ mạnh dữ như vậy, cho dù nhảy xuống biển cũng không kịp. Lấy canh hàn nói chim chóc chết, cung nỏ bỏ só, thỏ khôn chết, chó săn vào nồi. Chúng ta nên sớm nghĩ đến kẻ chủ mưu sẽ không lưu lại được mối gì cho chúng ta. Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Hàn Phong nói Mặc dù y chết thù hạ của mình, bất quá cũng đã cứu chúng ta một mạng. Lãnh kinh hàn nói, nói thế là sao? Hàn Phong cười nói, rất nhanh anh sẽ biết. Khi đội tuần tra cứu được bọn họ lên thuyền, nhân viên cứu viện nói, nó không phải nhìn thấy lửa lớn bốc lên, chúng tôi thật sự tìm không ra các anh đâu. Hàn Phong và lãnh kinh hàn thay quần áo ướt ra, lãnh kinh hàn hỏi, hiện giờ tình hình tại bến tàu thế nào rồi? Một cảnh sát đường thủy nói, Bến tàu bên kia đang kịch liệt giao chiến, chúng tôi đã cử ban tàu chiến hạm của đó tăng viện. Nghe nói đông phương quốc tế bên kia càng đánh càng kịch liệt hơn. lê kinh Hàn nói, tốt, chúng ta lập tức trở lại nhìn xem. Hàn Phong ngồi phịch trên mặt đất nói, tôi cho rằng chúng ta nên đến bệnh viện nghỉ ngơi hồi sức. Thuyền trưởng nói, tốt, chúng tôi phái một cano đưa các anh về. Nói xong, hắn lại chỉ huy thuyền bè tìm người sống sót, không chế thế lửa. Trở về bến tộc Tân Hải, Lê Kinh Hàn nhảy xuống thuyền, hỏi nhân viên tham chiến. Tình huống thế nào rồi? Cảnh viên của chỉ huy đội họ trường anh ta nói. Thế cục đã được chúng tôi khống chế, đã bắn chết lượng lớn phần tử khủng bố. Hiện tại, đám phần tử khủng bố còn lại đã chạy tán loạn rồi. Người của chúng tôi đã chia nhau chặn các lối đi. Căn cứ của bọn chúng cư nhiên ở trong một container thật sự là làm cho người ta không ngờ nổi. Lê Kinh Hàn nói. Đi, đi xem. Bên trong container từng được cải tạo, đầu lọc thuốc chất đầy, bốn giường ba tầng cao thấp chiếm một nửa không gian, một cái bàn xếp gọn có đèn bàn, mấy chai rượu, một ít dụng cụ sinh hoạt đặt tới giường. Trên vách container nơi nơi đều ghi móc treo, nhìn qua như giá để vũ khí. Mấy cái giường đặt một góc còn có lượng lớn đạn dược chưa dùng đến, nhân viên cảnh vụ đang kiểm tra. Trên đội trưởng nói, chúng tôi còn phát hiện những thứ này, hình như là tiền mặt bọn chúng chưa kịp vận chuyển, các anh nhìn xem. Nói rồi, phân biệt ném cho Hàn Phong cùng lãnh kinh Hàn mỗi người một bó đều là tiền mặt giấy trăm tệ. Hàn Phong nhẹ nhàng lật qua hỏi Tại sao có thể như vậy? Tiền mặt này cũng chỉ có mặt trên cùng mặt cuối là thật. Trình giữa đều là giấy trắng, chỉ có hoa văn bên mép. Trường đội trưởng nói Không biết, phần tử tội phạm chúng tôi bắt được đã khai báo bọn chúng chỉ phụ trách trông coi số tiền mặt này cũng không hiểu rõ sự tình bọn chúng đều trực tiếp nghe lệnh của Đinh Nhất Tiếu giao phó như người tham mưu những tình huống khác còn đang thẩm vấn. Lãnh cách Hàn nói, tại sao là giải chứ? Chẳng lẽ tiền thật đã bị người ta chuyển đi rồi? Hạt Phong nói, đi xem tù binh thôi. Trương đội trưởng nói, xin đi theo tôi. Ba người ra khỏi container, Ba chiếc xe thiết giáp của quân đội tự hồ vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang đậu lại trên bãi đất trống của bến tàu, đội viên trên một trong hai chiếc xe đó nhảy xuống hướng quan chỉ huy khác báo cáo tình hình hoàn thành nhiệm vụ. Thình lình, lánh kinh Hàn chỉ vào xa xa nói, có người, chỉ thấy một bóng người trượt gái lên. Trương đội trưởng nói, là một đứa nhóc à? Hàn Phong nói, bóng dáng này rất quen thuộc. Cách quá xa, bọn họ nhìn không rõ ràng lắm. Lúc này, tết trái của Lý Hường ấn vai phải đuổi sang đây, hô lớn. lã á bát, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy. Lai Kinh Hàn nganh đón hỏi Làm sao vậy? Cậu không sao chứ? Lâm Phạm đâu? Lý Hưởng nói Tôi không sao. Đừng lo cho tôi. Lâm Phạm bị thương rồi. Phía sau có cảnh viên đang bị xử lý tại chỗ cho cậu ấy. Có mấy tên khủng bố đã chạy mất rồi. Tôi vẫn đang đuổi theo Abad. Bị hắn đánh bị thương. Tiền kia so với lần trước càng lợi hại hơn. Hắn cũng bị tôi đánh bị thương rồi. Chạy không nhanh được đâu. Lúc này một chiếc xe u màu xám bạc từ giữa phong tỏa của xe cảnh sát chen trúc chạy sang, vụt bắn về phía trước. Hàn Phong cùng Lý Hưởng cơ hồ cùng lúc chạy lên một chiếc xe thiết giáp của quân đội. là cánh hàn hô lớn. Đừng để cậu ấy lái xe. Nhưng đã quá muộn, Hàn Phong ngồi vào ghế điều khiển kể nói. Chúng tôi sẽ đuổi theo bọn chúng. Xe như tiền bắn. Lý Hưởng bụng cánh tay nói. Tiền kìa, mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghiên cứu bắt cực quyền cậu nói. Lần này hắn không biết lại chuyển sang dùng quyền gì Tính chất quyền thuật ấy quá mạnh mẽ Các cậu nhìn thấy hắn đâu rồi Hàn Phong nói Yên tâm, chiếc xe này nhất định là đi đón hắn Đi theo nó chạy không thoát được đâu Xe open phía trước khi rẽ qua góc ngoặt tốc độ chậm một chút Liền nhìn thấy một bóng người Vèo một cái chui vào cửa sổ Sau đó xe open tăng tốc Phóng như tên bắn về phía trước Hàn Phong cũng lộ vẻ xúc động nói Thật nhanh Lý Hưởng nói Đúng vậy Động tác đến cả trong phim ảnh cũng không nhanh như vậy. Hàn Phong đã đẩy cân số đến mức cuối cùng. Nhưng nhìn nhìn, xe open kia vẫn không thể bóng dáng. Hàn Phong gấp đến độ dậm chân hỏi. Đây là xe bọc thép gì? Lái chậm như vậy? Lý Hưởng nói. Xe bọc thép kiểu vàng ZSL92, vận tốc lớn nhất là 88 km h Độ leo dốc lớn nhất là 32, qua tường cao 550 mm. Hàn Phong nói. Vận tốc chỉ có 88 km, Vậy làm sao truy đuổi kịp? Lý Hưởng nói, Nhưng vừa rồi gần đó chỉ có loại xe này mà, Chúng ta còn 5 chiếc xe cảnh sát đã bị phá hủy trong lúc chiến đấu, Hoàn lực của chúng thực sự quá mạnh, Nếu không cũng không cần điều xe thiết sáp đến. Hàn Phong nói, Nguyên lai là vậy, Tôi biết rồi, anh ngồi vững. Lý Hưởng kêu to, Cậu làm cái gì? Phía trước không có đường. Ai nói là không có đường? Hàn Phong tăng mã lực, một tiếng, từ ngoài cửa một hàng tạp hóa vọt vào, đụng sụp nửa bức tường, lại từ phía sau vọt ra, đi tới một nhánh phố khác, xe thiết giáp kịch liệt đùng đưa, Anh Đắc Ý nói, đây không phải là đường sao? Lý Hưởng trợn mắt đứng nhìn nói, trời, cũng đụng sụp cửa hàng nhà người ta rồi. Hàn Phong nói, phải không, ngồi vững. Ẩm, uhm. lại đi ngang qua một con phố, chiếc xe open kia tự hồ cũng nhìn thấy xe thiết giáp của Hàn Phong bọn họ, Hai chiếc xe thành ghế song song đi tới, bất đồng chính là xe open đi đường cái. Xe thiết giáp vẫn cứ đụng nhà dân mở đường tiến tới. Chuyển động là như thế, xe open vẫn nhanh hơn xe thiết giáp một tí. Lý Hưởng nói, bọn chúng lên cầu rồi. Hàn Phong nói, không sao cả, đuổi được. Lý Hưởng kinh hồ, làm, làm, làm cái gì thế? Phía trước là tiến sông đổ ra biển, không có đường nữa. Hàn Phong nói, yên tâm. Ai dô Xe tiết giáp tự nhiên là một con đại bàng gãy cánh Từ trên đê chắn sóng hơn 10 thước cao Bù một phát chui vào giữa lòng sông Trong chốc lát Xe tiết giáp lại từ trong nước nhô đầu ra Dưới đáy phốc phốc phốc Toát ra bọt khí xuôi sông chảy đi Lý hưởng cả người ướt đẫm Phun nước sông trong miệng ra nói Mặc dù đây là xe thủy bộ đều đi được Cậu không thể lái như vậy mà Từ nơi cao như thế đâm xuống Nếu lật xe thì làm sao đây Hàn Phong chỉ lo lái xe cười nói Chiếc xe chẳng phải còn chưa lật sao Tin tưởng kỹ tuyệt của tôi đi Lý Hưởng nói Cậu trước kia đến tuột cùng là làm cái gì thế Có người lái xe như cậu sao Hàn Phong cắn răng cười nói Giữ chặt Chúng ta lên bờ rồi Xe ô bèn thì phía trước đã bị chặn Phía sau còn có xe khác đuổi theo Không đường để thoát Quay đầu một cái tiến vào dưới một bãi đỗ xe ngầm Xe thiết giáp từ một mặt khác Của bãi đỗ xe đâm tường xuyên vào Đuổi theo không chút lơi lòng Cuối cùng đã đuổi kịp chiếc xe kia Hàn Phong ngừng xe lại nói với Lý Hưởng Bọn chúng có vũ khí Súng của anh đâu Lý Hưởng đầu mắt bên cạnh cửa sổ Ói ra mật Chỉ cảm thấy trong dạ dày phiên răng đào hải Thẩm nghĩ trong lòng Lời của lãnh trưởng phòng nói đều có đạo lý sau này không bao giờ ngồi xe do thằng nhóc này lái nữa Rất nhanh xe khác cũng đuổi theo Mọi nơi lấy ra trụ chắn đường Có hai chiếc xe còn bật đèn pha, rồi có người xuống xe kêu gọi đầu hàng nói Alo người bên trong ngay đây Các người đã bị bảo vây, xuống xe đầu hàng đi Hồ ba lần không có phản ứng Hàn Phong nhịn không được nữa thử đem xe thiết giáp tới gần nhưng không hề có tiếng động Lý hưởng lúc này mới nói Bên trong hình như chỉ có một người Hàn Phong tập trung nhìn vào Bên trong có một người siêu vẹo dựa vào cửa sổ xe anh nói Chẳng lẽ đã chết sao? Lý Hưởng nói, cẩn thận chút, khả năng có gian trá. Những người còn lại trong xe cũng chậm chậm tới gần. Vẫn không có dị động, Hàn Phong nhảy xuống xe đi tới trước mặt chiếc Opel nói. Bên trong không còn ai khác, chỉ có một người đã chết. Màu, lục soát bốn phía, đừng để cho ai chạy thoát. Các anh phải chú ý, người nọ có thể là một chú lùn. Anh giật cửa xe, một người liền lăn bánh cạnh cửa xe. Hàn Phong biến sắc hô lên, là Abad. Anh sờ động mạch cổ Abad rồi nói đã chết cái gì lý hưởng không thể tin nổi cũng chạy sang quả nhiên là a vết máu ở ngực đã hơi khô cũng đã chết một thời gian ngắn rồi quần áo a đã bị hủy hoại trừng hai mắt to phẳng phất như chết cũng không tin được hung thủ sẽ giết mình vậy hạn phong nhìn thoáng qua nói một dao cắm ngực căn bản không kỳ phản ứng hiển nhiên là người quen thuộc làm nguyên nhân hẳn là sau khi lên xe đã lập tức bị giết chết Từ vết màu lên xem ít nhất đã chết 20 phút. Lý Hưởng nhất thời nghĩ không ra. Ám là một thằng cha cực kỳ lợi hại. Trình độ võ học hoàn toàn vượt trên mình. Mặc dù bị chút thương tích nhưng nếu muốn tổn thương gã dễ vậy sao? Nhưng Hàn Phong lại nói khi gãi chết căn bản không kịp phản ứng. Khi hung thủ hạ đào kia phải có tốc độ nhanh vào nhiều. Hàn Phong nhìn lướt qua trong xe nói. Đây là gì? Thình lình anh hít mạnh mũi. Vừa hướng Lý Hưởng nói. Mau nằm dấp xuống một mặt tự mình xoay người nhảy ra, đồng thời che trên đầu của Lý Hưởng, cùng đem Lý Hưởng áp đảo trên mặt đất. Làm xong hết thảy những động tác này, cảnh viên khác vẫn còn đang ở ngoài 10 thước. Ầm, chấn động rung trời, xe open đầu tiên vọt thẳng lên trời, sau khi hạ xuống lại nổ tung nứt ra làm hai nửa. Tất cả nhân viên đều nằm sấp. Hơn nửa ngày mọi người mới bò dậy. Hàn Phong thở dài nói: "Thật đáng tiếc, hiện tại một chút đồng mối cũng không còn nữa." Lý Hưởng nói Vừa rồi cô đã phát hiện được gì? Hàn Phong nói Hẳn là chữ viết của Abad Ở trên ghế nệm tôi thấy chính là ba chữ Đang chuẩn bị tiến lên một bước kiểm tra Liền nghe được mùi thuốc súng Lý Hưởng nói Ai? Cự nhiên giết chết Abad Ôi sao? Anh ta vừa kích động một chút Vùng cánh tay không thể không đau khổ Đè lại cánh tay phải Hàn Phong nói Xem ra cuộc chiến nơi này đã kết thúc Lý Hưởng nói, đúng vậy, không biết tình hình hạ mạt bên kia thế nào rồi. Hàn Phong than vãn, đáng tiếc, thủ hạ của kẻ lập kế hoạch chân chính phía sau màn đều đã bị giết sạch. Lý Hưởng nói, cái gì, Đình Nhất Tiếu cũng đã chết sao? Hàn Phong nói, ừ, thuyền của chúng bị nổ, đại khái sống không nổi đâu. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi phải đi trước một bước. Lý Hưởng nói, cậu không đợi lãnh trưởng phòng sao? Hùng thủ khác giết Abad còn chưa tìm được đâu. Hàn Phong nói, tìm không được, gã đã sớm thiết kế tốt lộ tuyến chạy trốn rồi. Bài đỗ xe này hình như có không ít cửa ra, căn bản không cách nào phong tỏa. Lý Hưởng hỏi, vậy cậu đi đâu? Hàn Phong nhắc miệng cười nói, tôi phải đi nghỉ ngơi. Giờ phút này, trong cảnh cục một mảnh tĩnh lặng, cơ hồ tất cả cảnh viên đều tham dự hành động tối qua. Trong khu ký túc không hề có tiếng động, một bóng đen trôi vào tiểu khu ký túc của cảnh cục, vừa mới lên lầu 6, đột ngột phát hiện có hai gã cảnh vệ đứng trong hành lang, đứng đến thẳng tắp, bóng đen thối lui, đem cây hình ống lắp vào trên khu sống. Phụt phụt hai tiếng, còn trước kịp phản ứng hai gã cảnh vệ đều ngã xuống đất, bóng đen nọ kéo hai gã cảnh vệ tới bên cạnh thùng rác ở góc tòa nhà, dùng thùng rác để giả trang, trở lên lầu 6 phòng 602. Cửa phòng khóa chặt, gã móc ra một chùm dây thép, lặng lẽ chọc mở cửa, không phát ra chút tiếng vang nào. Bóng đen mang súng vào nhà, nhìn quanh trong phòng không có ai. Trong nhà mở đèn, phòng vệ sinh cũng có đèn. Đây là một người mặt ngựa dâu lún phún, ảo đen bó sát, cầm trong tay khẩu súng ngắn giảm thanh. Gái nhẹ nhàng từng bước một hướng phòng vệ sinh di chuyển đến, kéo mạnh cánh cửa chia súng. Nhưng không có ai, trong phòng vệ sinh còn đọng nước. Xem ra người trong phòng vừa mới tắm rửa xong. Vậy... Gã mặt ngựa kia cầm súng kề sát đầu chuyển hướng về phía phòng ngủ. Cửa phòng ngủ đóng lại, nhưng từ giữa khe cửa vẫn lộ ra chút ánh sáng. Bên trong đến tột cùng có người hay không đây? Gã cầm súng do dự một phen, nhưng vào lúc này gã nghe được một trận tiếng bước chân. Gã lập tức băng qua phòng khách, núp vào trên bàn công tổ đen, kéo qua nửa mảnh màn nỉ phủ trên người mình. Là một chàn thanh âm suột soạt, lại có một người nhẹ nhàng để cười ra, thò đầu vào nhìn dào bước tiến đến. Lần này người vào nhà vừa ốm vừa cao, mặc một áo sơ mi màu trắng cháy xém rách dưới. Một đầu tóc rối bời, tự nhiên là một người vừa mới đánh trận trở về. Gác cầm súng kia trong lòng cả kinh thầm nói. Hàn Phong! Hàn Phong cũng nhìn quanh mọi nơi một phen, thì Thảo thấp giọng nói. Cảnh vệ canh gác chạy đâu cả rồi? Bật quá cũng tốt anh nhìn quanh phòng khách chỉ thấy phòng vệ sinh sáng đèn phòng ngủ cũng có ngọn đèn hắt ra không khỏi vui mừng cuống quýt trà sát tay nói hóa ra vừa mới tắm xong vậy thì thật tốt quá người cầm súng tưởng rằng Hàn Phong sẽ đến phòng ngủ tuy nhiên anh cũng trực tiếp đi thẳng đến ban công gác cầm súng đem họng súng ngắm ngay vị trí cửa ban công nghĩ thầm chỉ cần hơi chút sơ sẩy giải quyết hắn trước rồi nói Hàn Phong đi tới ban công hiển nhiên không phát hiện gã mang súng anh chỉ cúi người nhìn ra bên ngoài ban công một chút sắc mặt vui mừng tự nói một mình thật tốt quá quả nhân bên ngoài ban công chính là nóc nhà của hàng xóm chờ bị phát hiện cứ từ đây nhảy xuống cô ấy khẳng định không nhìn thấy mình gác cầm súng chuẩn bị nổ súng vài lần nhưng hàn phòng một khắc cũng không yên trên người tựa như được trang bị lò xo không ngừng quay lại lay động nếu không thể một súng chí mạng vậy sẽ kinh động người trong phòng hàn phòng một chốc cũng không dừng lại Dón ra giòn rén đi về hướng phòng ngủ. Gã cầm súng thoáng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Hóa ra là tự tìm đường lui trước cho mình. Mà tên này tới đây làm gì? Chỉ thấy hàn phòng ghé vào trên khe hở cửa phòng, con mắt kề sát khe cửa, xem đến hào hứng, trong lòng gã cầm súng cười lạnh nói. Hóa ra là đến rình trộm. Tốt nhất nên nằm đó đừng nhúc nhích, để ta cho một súng kết liễu người. Gã đem súng từ trong màn nhỉ rỗi ra, Nhắm ngay cửa sổ thủy tinh, ngắm Hàn Phong. Lúc này Hàn Phong gian nàn nuốt ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra một tiếng ưng ực. Người trong phòng ngủ lập tức cảnh giác quát lớn. Là ai? Chỉ thấy Hàn Phong dùng tốc độ cực nhanh từ phòng ngủ, không chút nghĩ ngợi, thoang cái lên từ ban công nhảy xuống. Gác cầm súng đều nhìn tất cả vào trong mắt, thầm nghĩ. Tên này tính đường chạy trốn thật tốt. Thình lình nhìn thấy một người con gái, tay nắm chặt khăn tắm từ trong phòng vọt ra. Trên tóc con cái kia lược, xem ra vừa mới chảy đầu. Gã cầm súng hiểu được người con gái chính là mục tiêu của gã, nước cảnh quan của phòng điều tra hình sự, lòng dài. Lòng dài đi tới phòng khách, trung quanh cũng không có động tính, cửa phòng được mở ra, cô từ khe cửa nhìn ra bên ngoài. Hai cảnh sát trông coi mình không thấy tung tích đâu, cô lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Đang chuẩn bị để gặp cảnh giác, có người thấp giọng nói. Cứ đừng đó, đừng nhũng nhích. Lòng dài thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy một gã đàn ông mặt ngựa đứng ở cửa ban công, đang cầm súng ngắn giảm thanh trong tay chỉ hướng mình. Gã cầm súng một tay nắm súng, tay trái vói vào trong quần, lấy ra một bức ảnh. So sánh một chút, mỉm cười nói: "Xin lỗi, cảnh quan Long dài." Đình. Đột nhiên bên ngoài ban công truyền đến một trận thanh âm, hình như có người từ trên lầu ném xuống vật gì đó. Gã cầm súng vừa phân tâm. Long dài nào bỏ qua cơ hội này? Cổ duỗi chân ra, đá sofa qua, rồi thuận tay ném cây lược gỗ trên tóc tới. Sofa đánh vào chân gã cầm súng. Gã cầm súng bị đau, lập tức bắn ra. Nhưng bắn chật, tiếp theo một cây lược nện trên tay, cũng không biết làm thế nào, súng liền rớt xuống. Mà lúc này, lòng dài đã hai bước nhảy lên sofa, bay lên một bước, đá lên hàm dưới của gã đàn ông mặt ngựa. Gã mặt ngựa ngửa đầu ngược ra sau, ngã trên ban công. Khi gã đứng dậy dựa vào ban công, trong tay lòng dài đã nắm súng. Lòng dài lạnh lùng nói. Nói, là ai phải ngươi tới giết ta? Gã mặt ngựa hắc hắc cười lạnh, cũng không trả lời, thân thể đột ngột ngựa về phía sau. Một cú lộn vòng liền nhảy ra khỏi ban công. Gã biết, phía dưới ban công chính là nóc nhà tầng dưới của những dãy nhà liền nhau. Lòng dài biến sắc, chặn lại nói. Đừng nhảy! đã muộn, ước chừng qua ba bốn giây, chỉ nghe bịch một tiếng tự như một túi nước. Từ độ cao 6 tầng lầu trực tiếp rơi xuống trên mặt đường. Long dài cũng không vội đuổi theo hung thủ. Không ai có thể từ trên cao như vậy mà té xuống không chết. Húng chi người nọ là ngã ngửa xuống. Cô mặt không rút thay đổi nói. Ra đi Hàn Phong. Không có ai trả lời Long dài lại nói. Nếu anh không ra, tôi liền dùng súng này bắn đứt tay anh. Cho anh té xuống như tên sát thủ vừa rồi. Hả? Tiếng nghi vấn kéo vừa dài vừa lớn. Chỉ thấy trên tay vị ban công vươn ra một bàn tay. Nắm chặt tay vịn, tiếp theo một cái đầu to mang theo nụ cười khó xử lộ ra khuôn mặt Hàn Phong nhảy vào ban công vỗ vỗ tay nói Ôi chào, sao lại bị cô phát hiện được Lòng dài lại như băng đáp Nhìn lén người khác thay quần áo trừ anh ra, không ai làm chuyện nhảm chán như vậy nữa đâu Hàn Phong đáp Mặc kệ nói thế nào tôi lại cứu cô một mạng cùng muốn báo ân cũng không cần bày ra cái vẻ mặt này chứ Lòng dài cắn môi dưới giờ cao súng ngắn Suy nghĩ một chút, mới đổi ngược tay cầm, hùng hằng gõ chân đầu Hàn Phong một cái nói. Không phải vì anh, tôi cũng không cần ăn nhiều khổ như vậy. Ngay cả nhiệm vụ đêm này cũng không cách nào tham gia. Hàn Phong nhẹn miệng cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Sao lại vì tôi? Đây là vì vụ án này. nó cho cùng chính là vì tự bản thân các cô mà. Tôi nói rồi, chỉ có mở đầu phải đau đớn một chút, sau này sẽ chậm rãi khá hơn. Long dai buồn bã nói. Hiện giờ ngay cả lãnh trưởng phòng cũng hoài nghi tôi rồi Hàn Phong nói Là chứng cứ quá đầy đủ Không có cách nào không nghi ngờ cô mà Khói mắt của Long Giai tuôn lệ Buồn bã lạnh nhạt nói Anh luôn bắt nạt tôi Hàn Phong vội nói Sao lại là bắt nạt cô Cô là nhu đạo ngũ đẳng Cô không bắt nạt tôi là may rồi Long dài nói Nhưng hiện giờ sát thủ đã truy sát tôi Người trong phòng điều tra cũng đều hoài nghi tôi Nếu đến lúc đó anh cũng không thừa nhận tôi đây. Hàn Phong rất thương cảm nói. Sao lại thế được? Tôi biết cô trong sạch. Tôi cũng biết sát thủ kia tại sao muốn giết cô. Cô không cần lo lắng đâu. Lòng dài hỏi. Sao hắn lại tử mình nhảy xuống vậy? Hàn Phong nói. Vừa mới lên lầu để phát hiện thi thể của đồng chí cảnh sát canh giữ cô. Tôi từng nhắc nhở bọn họ phải mặc áo chống đạn. Bọn họ vẫn không nghe. Sát thủ giấu bọn họ trong thùng rác ngoài hành lang che giấu tay mắt người nhưng đã quên thùng rác này đều đã rất đổ nát máu có thể chảy ra khi tôi lên lầu vừa thấy con người đang từ từ đóng cửa ánh sáng lộ ra giữa khe hở đang từ từ biến mất tôi sợ gã làm gì gây hại đến cô cho nên đã tạo ra tiếng bước chân sau khi mở cửa tôi liếc mắt một cái thì liền phát hiện tên kia trốn trên ban công gã dùng một mảnh màn nát che hai mắt mình nhưng lại lộ đầu tóc của mình ra ngoài vì vậy tôi đã cố ý đến ban công nói bên ngoài ban công này chính là nóc một tòa nhà khác vừa nhảy là có thể nhảy qua Hơn nữa, tôi còn tự mình nhả một lần cho gã xem. Gã liền tin là thật. Ôi là một sát thủ ngu ngốc. Bật quá, kỹ thuật bắn của gã sát thủ này quả thật rất chuẩn. Hai cảnh sát nọ đều một phát trúng đầu. Long dài thở dài một hơi, chuẩn bị nhặt cây lược gỗ trên mặt đất, một mặt nói. Vậy cần gọi một cú điện thoại cho cảnh sát. Cô nhíu mày thở nhẹ một tiếng. Tiên sát thủ kia kỹ thuật bắn cực chuẩn, mặc dù bắn chật, chỉ lệch khỏi vị trí trí mạng, Nhưng vẫn bắn vào trên cánh tay của Long dài Long dài vừa động lập tức lộ rõ khuôn mặt đau đớn Hàn Phong lập tức tiến lên một bước Vườn hai tay ân cần nói Cô bị thương à Lòng dài như lầm đại địch khẽ hô lên Anh đừng sang đây Đồng thời lưu về phía sau một bước Hàn Phong khưởng lại vừa vặn dẫm lên khăn tắm của lòng dài Lòng dài lùi một cái Khăn tắm vốn đã không chắc chắn lắm kìa Xoạt một tiếng liền rơi trên mặt đất đồng thời những ngọc khết kia của Long Giày hoàn toàn bại lộ trước mắt Hàn Phong. Khoảnh khắc đó, Hàn Phong há to miệng, hít ngược một ngụm khí lạnh, cơ hồ quên mất hô hấp. Người người như phẫu vẫn duy trì tư thế vườn hai tay, bị đứng hình ở đó. Long Giày phản ứng xem như nhanh chóng. Cô Trích Thiền cũng không che giấu chỗ nào, mà lập tức dơ súng ra lệnh nói. Nhắm mắt của anh lại, nếu không tôi nổ súng. Những lời này vốn cực kỳ có lực uy hiếp, Nhưng đối với Hàn Phong tự hồ không có hiệu quả gì. Con mắt của Hàn Phong trợn so với chuông đồng hồ còn lớn hơn. Đừng nói bảo anh nhắm mắt lại, chỉ sợ dùng kim đến khâu cũng khâu không được. Lòng dài đem súng ném một cái, bốp một phát ngay lỗ tai. Hàn Phong mặt không đổi sắc, vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt. Như sợ chớp mắt một chút, người sống sờ sờ trước mặt sẽ biến mất vậy. Lòng dài lúc này mới đưa tay cầm lấy khăn tắm, che trước ngực. Nhưng đau đớn như kim châm kia, lại khiến cô không cách nào nắm ổn kăn tắm lại đánh rơi trên mặt đất. khi cô lần thứ ba chuẩn bị nhặt khăn tắm lên, hàn phong đã trước cô một bước, cầm lấy khăn tắm. long dài ngẩng đầu lên, nhìn hàn phong. hàn phong cũng đang nhìn cô, không có chút ý định chớp mắt. hai người đối diện hồi lâu, long dài không nhịn được nhắm hai mắt lại, ngược kịch liệt phập phồng. cô chỉ cảm thấy trái tim thình thịch nhảy. không, là toàn thân đều cùng với tim, bị một loại xúc động gì đó lôi kéo đang nhảy lên thình thịch. Hàn Phong thầm lam nhìn thêm vài lần, rồi chậm rãi khoát khăn tắm lên chữ ngực long dài. Mặt long dài như đã bị nướng chín. Ngón tay của Hàn Phong mỗi lần tiếp xúc đến da thịt của cô, cô đều không tự chủ được mà khẽ run rẩy. Hàn Phong nhìn thoáng qua vết thương của long dài. Viên đạn hẳn là bắn vào trên cửa phòng trộm, rội ngược vào sau vai trái của long dài. Cắm ở bên trong. Hàn Phong nhìn lưng long dài một chút, viên đạn cũng chưa bắn xuyên qua, nhưng tấm lưng bóng loáng như vải gấm, chẳng nó ăn như nhuận ngọc kia. Hàn Phong lại không đành lòng bọc long dài hoàn toàn trong khăn tắm. Hàn Phong chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngũ tâm như không tự chủ được. Tay anh run lên, khăn tắm nọ lại từ một góc chảy xuống. Hàn Phong nhìn tay phải mình, tay kia như không bị khống chế, ngón tay nhẹ nhàng co giật. Anh cuối cùng cũng hiểu được, ngón trỏ đại động, cư nhiên là loại cảm giác này. Tay Hàn Phong có chút run kéo theo một góc khăn tắm, tay không biết lại đụng phải chỗ nào, lòng dài xấu hổ muốn chết nhỏ giọng nói. Anh còn chưa nhìn đủ sao?" Hàn Phong nhất thời lắp bắp cũng đáp, "Chưa chưa đủ." Anh Hàn Phong nói, "Tôi tôi vẫn nên giúp cô văng bó lấy đạn ra trước thôi." Anh bồng long dài lên, đặt ngang ở trên giường, trong tay lại tràn đầy cảm giác trơn mềm. Long dài thủy chung nhắm chặt mắt, thật giống như mặc cho Hàn Phong đùa bỡn câu tên nào, cô cũng đều yên lặng thừa nhận. Hàn Phong buông long dài ra, Lập tức vào phòng bếp, dùng nước máy tới lên mặt, lên đầu mình, tự nhủ phải tỉnh táo, thật là phải tỉnh táo. Nhưng mặc kệ rội rửa thế nào, vẫn trước sau cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt khí, khiến thân thể cực kỳ khó chịu. Hàn Phong chuẩn bị đơn giản một chút, cầm tới một cái chén sứ, rượu cồn, rau nhỏ và nhíp. Khi tiến vào phòng, lòng dài khẽ cắn lấy môi dưới. Xinh đẹp liếc xéo anh một cái. Hàn Phong giật cả mình nói. Đừng nhìn tôi như vậy được không, tay của tôi sẽ phát run lòng dài ngoan nhắm mắt lại, hàn phong cũng nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi, mới bắt đầu động dao. anh nói, chịu đựng, hơi đau một chút.